Kính Phật Hoa tập 13 Khu vườn trên mái nhà Chương 1 Ba nhỏ hạnh là nhà báo, mẹ nhỏ hạnh cũng là nhà báo. Nhưng mẹ làm ở một tờ báo khác, mẹ cũng không viết bài như ba. Mẹ không phải là phóng viên, ở tòa soạn mẹ làm nhiệm vụ trực tổng đài điện thoại. Nhưng dù vậy, những người chung quanh vẫn gọi mẹ là nhà báo. Không hiểu có phải vì nhà báo là những người có đầu óc độc lập và thích đấu khẩu hay không. Mà nhỏ Hạnh thấy hai nhà báo sống với nhau trong một nhà gặp chuyện gì cũng tranh cãi. Từ hồi có con tay to ba màu về chung sống, không khí tranh loạn trong nhà có lắng dịu đi một chút. Nhưng như vậy không có nghĩa là ba mẹ Hạnh đã có thể nhất trí với nhau về mọi thứ. Như chuyện về khu vườn mới đây chẳng hạn. Chẳng là phía dưới cửa phòng học của Hạnh dọc theo hành lang dẫn xuống căn bếp của dì Khuê có một mái tôn lửng. Đó là mái tôn căn hộ tầng trệt dùng để che phân nửa khoảng sân lộ thiên. Vốn được thiết kế ở các chung cư để mỗi tầng đều có thể đón ánh sáng từ trên chiếc xuống. Xưa nay chẳng ai chú ý đến mái tôn đó, bỗng một hôm bà nói. Tại sao ta không kiếm cây cối về trồng trên mái tôn này nhỉ? Đây đề nghị của ba nhanh chóng được nhỏ hạnh và tùng tán thừa. Đúng rồi đó, ở nhà ta ở thành phố chả có tí cây xanh nào. Nhưng làm sao có thể trồng cây trên mái tôn được? Mẹ thắc mắc, ba tươi tỉnh. Không sao, ba sẽ trồng trong trọng. Rồi ba hô tay hào hứng tuyên bố Anh sẽ trồng một cây tre. tre Mẹ thốt lên đầy kinh nhạc Ừ một cây tre chính cổng Nó sẽ đâm măng Và ba chẳng bao lâu nhà ta sẽ có một bụi chè Hệt như ở thôn quê Ba xuất thân từ nông thôn Ba sống ở làng quê từ bé Tuổi thơ ba gắn liền với con sông Dẫy mía bờ tre Vì vậy ý tưởng của ba chẳng có gì là kỳ quặc Nhưng mẹ khác ba Mẹ sinh ra ở thành thị Và lớn lên cũng ở thành thị Do đó mẹ nhìn ba lạ lùng Một bụi tre ngay trong nhà mình Anh không nằm mơ ấy chứ Không mơ chút nào Ba lìm xìm mắt Gió sẽ dì rào trên ngọn tre Và chim nữa Chim sẽ về làm tổ và hót suốt ngày Tùng vỗ tay bùm bốp Hay quá Còn cũng thích nghe chim hót còn mẹ thì thở dài Thôi được Anh và con sẽ được nghe chim hót Còn em Em sẽ trồng một cây ngọc lan Ba tán đồng ngay Tay nghe chim hót Mũi nghe hương ngọc lan Thật tuyệt Mẹ liếm môi Em sẽ trồng thêm một cây tường vi Ôi Lại càng tuyệt Rồi ba cao hứng ngân ngang Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đến bên bờ tường vi, em hứa rằng em sẽ chờ đợi tôi. Ba đang say sưa với bản, cô lắng giềng của nhà sĩ Hoàng Quý, thì mẹ mỉm cười cắt ngang. Thôi, biểu diễn thế đủ rồi, em sẽ trồng thêm cây dạ lý hương nữa. Dạ lý hương cũng hay, đang gật cù, bà bỗng khượng lại dò mẹ. Quá, sao em dành hết phần của anh thế? Anh mới trồng có một cây mà em đã trồng tới ba cây rồi. Mẹ tùm tìm, anh trồng một cây, nhưng cây của anh sẽ đâm măng, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành khu rừng. Ba cây của em bì thế nào được. Thôi đi, em đừng quán gian, bà hùng hộ. Không nói năng lôi thôi gì hết, ngoài cái tre, anh sẽ trồng một cây ổi. Ôi, một cây ổi, ý tưởng hay tuyệt. Nhỏ hạnh hớn hở, con sẽ ăn ổi mệt nghỉ. Mẹ lườm nhỏ hạnh và nói, em sẽ trồng thêm vài chậu hoa hồng. Nghe vậy bà là đặt bổ sung, anh sẽ trồng thêm cây chanh. Em sẽ trồng thêm một bụi ngầu. mẹ tiếp, bà vung tay. Anh sẽ trồng thêm cây phượng. Thôi đi, mẹ gạt ngang, cây phượng to đùng không thể trồng trong chậu được. Bà cười. Như vậy anh sẽ trồng dàn thiên lý thay cho cây phượng. Mẹ không chịu thua. Em trồng thêm dàn bông giấy nữa. Cứ thế trước vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ hạnh và Tùng, cuộc thi đua trồng trọt của các đấng sinh thành có nguy cơ kéo dài đến vô tận. Và nếu như trồng tất tần tật những cây cối, hoa cỏ, hai người hăng hái lệ kề nãy giờ, chắc phải cần đến vài mẫu đất. Thoát đâu nhỏ hạnh còn hào hứng theo dõi, sau nó buồn cười quá. sau đó khi mẹ lại nói, em sẽ trồng thêm, nó liền vật miệng cắt ngang. Nhưng cái mái tôn này nhỏ xíu à mẹ ơi. Trong khi mẹ ngớ ra thì bà cười hì hì ở nhỉ. Nếu cứ cái đàn này, mái tôn sẽ dập xuống Để người ta bẹp dúm mất, rồi ba nhún vai, phải bỏ bớt một số cây đi thôi. Đúng rồi, mẹ gật đầu, nhất là những loại cây to lớn như cây tre cây ổi chẳng hạn. Úi, không được đâu. Ba nhảy nhổ như bị ong đốt. Một khu vườn mà không có che tranh ổi thì chẳng còn là vườn. Thế là bà mẹ lại lao vào tranh cãi, người nào cũng quyết bảo vệ những loại cây cỏ của mình. Sau cuộc bàn thảo và thương lượng gai go kéo dài gần cả tiếng đồng hồ, suốt cuộc câu chuyện về khu vườn cũng ngã ngũ. Ba được giữ lại các cây che ổi chanh và giàn thiên lý, còn các loại cây đề nghị thêm về sau như cao rửa mặn đều bị gạt khỏi danh sách. Mẹ được giữ nguyên các loại hoa, vào phút chót còn được thêm cây chuỗi ngọc, dâm bụt và hoa sứ. Đối với mẹ kết quả như thế có thể được xem là một thắng lợi quá sức sức sỡ. Nhưng dù sao, sau đó cũng chỉ mới là thắng lợi bước đầu, bước tiếp theo mới thật sự gian nang. Hôm đầu tiên mẹ đem chậu chuỗi ngọc về đặt lên mái tôn, đang loài hoay. Xoay ngang xoay dọc lựa thế, đã nghe tiếng la lối từ trên dưới đất vọng lên. Này này, các ông các bà làm gì thế? Coi chừng sập nhà tôi đây bây giờ. Ngoài dòm thấy cô bốn loan, chủ nhân căn hộ phía dưới đang đứng chống nạnh ngó lên. Mẹ nhỏ nhẹ, dạ tụi em đặt chậu hoa, không được. Dứt khoát không được. Cô bốn loan ngăn ngang, giọng kiên quyết. Chỗ đó đâu phải chỗ cho chị trồng hoa. Mẹ chỉ hay tranh cãi với ba, với người ngoài mẹ không thích đôi co. Vì vậy thấy cô bốn loan tỏ vẻ khó chịu, mẹ bưng ngay chậu chuỗi ngọc vào nhà mình. Tối ba về, mẹ nói ngay, kế hoạch trồng cây của nhà ta bị phá sản rồi anh ạ. Sao thế? bà ngạc nhiệt, mẹ thở dài Chị bốn loan không đồng ý cho mình đặt các chậu hoa lên mái tôn. Bà tặc lưỡi. Chà, gầy quá nhỉ? Gầy quá đi chứ lại. Chậu chuỗi ngọc còn không có chỗ đặt, nói gì đến cây tre cây ổn, không sao, bà xoa cầm, ta sẽ tính cách khác. Cách gì? Từ từ anh nghĩ. Ăn cơm tối xong, ba tươi tỉnh bảo, anh nghĩ ra cách rồi, Cái này, tuyệt lắm, mẹ hồi hộp hồ. Cách gì thế? Đặt các chậu cây trên mái tôn, anh đùa đấy hả? Chẳng đùa tí nào. Bà nghiêm nghị, nhưng đây chẳng phải là mái tôn của chị Bốn Loan. Mình sẽ lắp một mái tôn riêng để trồng cây, mẹ vẫn chưa hiểu. Lắp một mái tôn? Ừ, lắp ở đâu? Bà khịt mũi. Ở ngay bên trên mái tôn của chị Bốn Loan ấy Mẹ không hỏi nữa Mà gồ quạc đầu Ờ, như thế thì mình không sợ Sẽ làm hỏng mái nhà căn hộ bên dưới Và chị Bốn Loan chẳng có lý do gì Để phản đối chuyện trồng cây của mình nữa Đang gật gù Mẹ bỗng khựng nợ Mặt ngẩn ra Ôi, thế sao ta không đúc một tấm bê tông Ta làm mái bằng giống như một cái sân thượng ấy Anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi Bà chém miệng Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều tiền Hơn nữa đúc mái bê tông rất phức tạp Buộc phải đào cột và giữa mái tôn Của căn hộ bên dưới Chưa chắc chị bốn loan đã đồng ý Nghe ba nói vậy mẹ không đòi làm mái bê tông nữa Như đến thái độ gay cắt của chị bốn loan hồi chiều Mẹ biết không dễ gì Thường lượng chuyện đào cột và sữa mái Làm mái tôn dù sao cũng đơn giản hơn nhiều Lại chẳng đụng chạm gì đến tầng trệt Chỉ cần bắt những thanh gỗ thật chắc Làm đà và lập tôn lên là xong Ngày mái tôn nó xong Cả nhà vui như mở hội Thằng Tùng nhảy cẫn à, Thế là từ nay nhà ta có một khu vườn Nhỏ Hạnh nguyết yêu em Làm gì mà em nhảy lòi choi thế Tùng hấn hở Em sẽ được nghe họa mi hót Nhỏ Hạnh xì một tiếng Ở đó mà họa mi Chìm sẻ thì có Tùng vẫn mơ mảng Không chỉ họa mi chim vàng anh cũng về hót suốt ngày Tụi bạn em chắc chắn sẽ ngẩn ngờ Nhỏ Hạnh thực tế hơn Còn chị Chị sẽ được ăn ổi Mà không phải ổi mông ngoài trợ đồng nhé Ổi hái từ trên cây xuống đàng hoàng Chanh nữa chị Tùng trêu chị Chị sẽ được ăn chanh chua méo mặt Ờ chanh nữa Nhỏ lên Chị sẽ ngậm một thầu chanh muối Và không cho em dớ vào Tùng tính cả khịa nhỏ hạnh Không ngờ lại bị bà chị khều lại Đang tìm cách gỡ gạc Nhưng chắc gì cây chanh của bà sẽ ra trái Em đừng có nói xui Chị mét ba bây giờ Nghe bà chị dọa Tùng biết mình bị hớ liền yên du Nhưng khu vườn của hai chị em nhỏ hạnh Chưa có cây chanh ngay Ngay ngày đầu tiên mái tôn được lắp xong Chậu chuỗi ngọc được mang ra trước tiên Ngày hôm sau đến các chậu Hồng, tường vi và hoa giấy Tiếp nữa là cây ngọc lan với những nụ hoa trắng muốt. Mẹ là phụ nữ, được ưu tiên. Đến ngày thứ tư mới đến các loại cây của ba, cây tre, cây ổi và cây chanh hí hưởng rủ nhau về nhà. Những loại cây ba yêu thích đều to lớn, trồng trong những chiếc chậu cũng to lớn. Do đó chỉ được đặt ở các góc vườn để mái tôn không bị quằn dưới sức nặng của chúng. Quả như ba nói, từ khi các cây của ba kéo về, khu vườn đối nhiên mang một bộ mặt khác hẳn. Đã Đá lành cây ngọc lan và cây tường vi của mẹ cũng cao lớn, cây chuỗi ngọc và cây hoa giấy cũng lá phủ lò xòa, nhưng không hiểu sao phải đợi đến khi bóng dáng của cây chanh cây ổi và đặc biệt là cây tre xuất hiện, đám cây cỏ hoa lá kia mới thực sự mang dáng dấp của một khu vườn. Ba đứa ngắm hồi xoa tay rộng cạp khái, khu vườn nhà ta đẹp không thua tranh vẽ, nhỏ hạnh mỉm cười, nhưng tranh ai vẽ? Nếu tranh do thằng Tùng nhà mình vẽ thì dứt khoát không đẹp rồi, Tùng đứng bên hờ mũi. Chị làm như chị vẽ đẹp lắm ấy. Nhưng chắc chắn là hơn em, nhỏ hạnh chun mũi, chị chẳng bao giờ bị điểm 4 môn tập vẽ như em cả. Bị nhỏ hạnh chọc, Tùng tức ánh ách nhưng đành làm thinh. Trong các môn học, Tùng khá nhất môn văn và sở nhất môn vẽ. Do đó nó chả dạy gì để mình lún sâu vào đề tài bất lợi này. Đòi hoài một hồi nghĩ chẳng ra kế nào trả đũa. Tùng bè nhìn ba, đánh chống nạc. Thế ba đã phân công ai chăm sóc khu vườn chưa? Dĩ nhiên là con với chị hạnh. Mỗi buổi chiều hai chị em sẽ thay phiên nhau Tưới nước, tể lá bắt sâu Nghe bà nói vậy tùng mừng dơn Nó không bỏ lỡ dịp may, hãm hại bà chị Con sẽ phụ trách phần tể lá và tưới nước cho Bắt sâu là phần chị Hạnh Quả nhiên, nhỏ Hạnh rụt ngay cổ lại em ơi không được đâu, chị sợ sâu lắm Bà cười Nói vậy thôi chứ bà nghĩ khu vườn nhà ta Chẳng có nhiều sâu lắm đâu Không nhiều nhưng mà vẫn có chứ Nhỏ Hạnh chưa hết hồi hộp Con đừng lo, bà xoa đầu Hạnh Nếu con sợ sâu thì để bà bắt cho Không hại được bà chị Tùng liền ưỡn ngực dạo ai Con cũng bắt được còn không sợ sâu Nói xong Tùng quay nhìn nhỏ hạnh Mặt mai vinh vinh vá váo váo ra vẻ ta đây anh hùng lắm lắm Chương 2 Biết nhỏ hạnh sợ sâu Thằng Tùng suốt ngày lo đi vạch lá tiền sâu Nó mong với được một con để dọa bà chị nhát cái của mình chơi Nhưng dọ dẫm trong vườn suốt Hai ba ngày liền Tùng chẳng phát hiện được con sâu nào Trà thấy sâu, nó chỉ thấy thằng Hưng Sún con của Bố Loan, ngày nào cũng đứng dưới khoảng sân chống mắt lên trông vẻ tò mò. Thấy có người nhìn, Tùng càng ra dáng tợn, nó chép tay sau lưng đi tới đi lùi hệt mấy cụ già dạo chơi hỏn non bộ. Mũi thỉnh thoảng lại hít hít người người, ý tà đây đang thực thức hòa tơm cỏ lạ. Nhá ngươi đừng hòng bỏ được cái thú thành nhã này. Có lẽ tác phong của thằng Tùng làm Hưng Sún ngớ mắt, một hôm Tùng đang nhờ nhơ trong vườn, lợn lở khỏe mẽ, hưng sún ngóc cổ nhìn ngó. Một hồi, bỗng hắng giọng, "Nè, gì thế mày?" Tùng ngó xuống, giọng kiều hãnh. Nó đoán trường thằng con cồ muốn loan trách chịu hết nổi nên mở miệng xin lên thăm khu vườn của nó. Nó ngơ hưng sún phán một câu xanh rờn. "Mày cứ đi lại sột soạt trên nóc nhà. Nam tao không ngủ được chưa?" Tùng cụt hứng, đứng lại, "Sặn đi mày, giờ này ba giờ chiều rồi mà ngủ trưa gì nữa?" Hưng sún hừ giọng, Tao ngủ trưa tới 4 giờ lận. Biết thằng này kiếm cớ gây sự, Tùng hất mặt. Kệ mày, ai bỏ mày ngủ trễ dáng chịu. Thái độ của thằng Tùng làm Hưng sún tức sôi, nó sầm mặt. Không phải chỉ mình tao, cả mẹ tao cũng ngủ trưa tới 4 giờ. Tùng không biết Hưng sún nói thật hay bị chuyện, nhưng nghe đối phương đèm mẹ giả hù. Nó không dám rửa giọng khiêu khích như khi nãy. Mẹ mày cũng ngủ trưa trễ như mày thật hả? Tùng hạ giọng ngạc nhiên hỏi. Ờ, ờ, đúng vậy. Hưng sún bối rối gãi đầu. Nhưng không phải ngày nào mẹ tao cũng ngủ trễ Chỉ thỉnh thoảng như hôm nay thôi Hưng Xuân nói vừa xứt câu Tung sức nhớ Nó vừa nhìn thấy cô bốn loan xách giỏ đi ngang dưới đường cách đây Khoảng một tiếng đồng hồ Cặp mắt liền sáng lên Ha! Xạo mà cũng không biết cách xạo Khi nãy tao mới thấy mẹ mày dưới đường đây mà Cũ lật tẩy của Tùng khiến Hưng Xuân thoáng lung túng Nhưng rồi nó chấn tĩnh ngay Thì tao có bảo là khi nãy mẹ tao không ra đường đâu Hưng Xuân khịt khịt mũi Nhưng đi ra ngoài xong mẹ tào lại quay vào ngủ tiếp Giọng điệu hưng xuống Rõ là dọc tổ Nhưng Tùng không biết dựa vào đâu để bắt bẻ Nó ngậm tâm quay vào trong Mà bụng tức ánh ách Nhỏ hạnh đang ngồi học bài trên gác Thấy thằng Tùng hầm hầm đi lên Tròn mắt hỏi Có chuyện gì mà mặt em xa xẩm thế Đặc tức ơi là tức Tùng ngồi phịch xuống ghế Không bắt được con sâu nào để nhát chị nền tức chứ gì Đang hậm hực hưng xuống Chưa biết chút vào đâu Lại bị bà chị ca khịa. Tùng nhăn như bị. Ai mà thèm bắt sâu treo chị. Em tức là tức chuyện khác cơ. Nhà Hạnh không nén được tò mò chuyện gì thế. Thằng Hưng xuống. Thằng Hưng xuống sao? Giọng Tùng ấm ức. Nó không cho em đi trên mái tôn. Nó bảo em đi lại sột so soạt làm nhà nó không ngủ chưa được. Thế rồi sao? Nhà Hạnh đẩy gõ kính trên sống mũi. Còn sao nữa? Tùng vào đầu. Nó đã nói vậy. Chẳng lẽ mình đứng hoài trên đó? Nhà Hạnh bật cười. Em mắc lừa rồi em mắc lừa. Tùng ngớ người, chứ gì nữa, nhỏ hạnh nhau nhau mắt, mái tôn nhà mình lập cao hơn mái tôn nhà hưng xuống một quãng, hai mái tôn cách nhau gần nửa thước, em đi trên đó làm sao nó nghe thấy được. Đúng rồi, Tùng bật kêu, thế mà lúc nãy em chẳng nghĩ ra, nói xong Tùng đồng đồng quay xuống cầu thang khiến nhỏ hạnh phải gọi giật, em định đi đâu đấy, em ra vườn, em phải cho thằng hưng xuống một trận Tùng gầm gờ. Nhỏ hạnh Tùng tìm, em ở trên mái nhà, nó ở dưới đất, làm sao em cho nó một trận được. Tùng ngẩn tòa tay trước câu hỏi quái oong của bà chị. Nó gãi cổ một hồi rồi ấp úm trống chế. Trong một trận ở đây không có nghĩa là đánh nhau. Nhưng em phải nói cho nó biết. Nó là đấy chơi xấu. Lại bị chuyện không biết mắc cỡ là gì. Này này. Thấy ông em có vẻ hâm hở đi gây gỗ với thằng con của bốn loan thật. nhỏ hạnh mở miệng định cả. Nhưng nó mới thốt được một hai tiếng. Thằng Tùng đã vọt mất. Nhưng khi Tùng ra đến nơi thì hừng xuống đã không còn đứng dưới sân. Chưa ngồi tức. Tùng bước tới bước lui Cô ấy dậm chân thỉnh thịch, nhưng Hưng Sún làm như không nghe thấy, nó cứ ở lì trong nhà, không cho Hưng Sún được một trận, Tùng cáu lắm. Nhưng Tùng chỉ có một ngày, chiều sau Hưng Sún lại xuất hiện, nó vẫn đứng dưới sân, Nghiền cổ ròm lên, mắt láo liên dò xét. Hôm nay bên cạnh, Tùng còn có nhỏ Hạnh, hai chị em đang lôi cùi tới cây, nên không trông thấy Hưng Sún. Hưng Sún đứng dưới, thấp ngó lên, lại bị mái tôn che khuất nên cũng chẳng nhìn rõ chị em nhỏ Hạnh đang làm gì. Nó cũng không trồng rõ được vườn cây Nhón trần lắm cũng chỉ thấy vài trỏng lá vất phơ trong gió Trông ngang ngó ngửa một hồi Hưng xuống nhỏ mắt gọn Ê! Nhỏ hạnh và Tùng nhìn xuống chưa kịp nói gì Hưng xuống đã trống nặng ra ngoài Chị em mày làm gì mà lục đục trên mái nhà tao thế Đây không phải mái nhà mày Tùng nhách môi Mái nhà mày nằm ở dưới kia kìa Hưng xuống bướng Nhưng mái tôn này chê ngang trên nhà tao Xem như là mái nhà tao Khi nào nó che trên mái nhà mày thì mới là mái nhà mày. Tùng xì một tiếng. Nói vậy mà cũng nói. Mái tôi nhà tao, tao cứ đi, mày không có quyền cấm. Thấy không làm gì được đối phương, hừng sún dở mực cũ. Nhưng tựa mày cứ sột so soạt, hoài, nhà tao không ai ngủ được. ha <cười> ha đang ấm ức vì chưa là tẩy được hừng xuống. Nay thấy thằng này lại dở chiều sột so soạt. Tùng khoái trá, tết miệng cười. Mái nhà tao cách mái nhà mày gần nửa thước. Mà mày nghe được tiếng chân đi trên này. Hay thật đấy. Bị đối phương điểm ngoài huyết yếu Hưng sún đỏ bừng mặt. Đã vậy nó còn đang lóng ngóng chưa nghĩ ra câu gì để lấp liếm. Tùng đã cao giọng chế nhạc. Thế là lòi đuôi rồi nhé. Từ nay đừng có mà kiếm chuyện nữa đấy. Khiến mặt nó càng thêm xa sầm Hưng sún ấm ức xít qua kẽ rằng Nhưng gì thì gì. Tao cũng không muốn ai đi qua lại trên đầu tao. Tới đây thì nhỏ hạnh biết mình không thể khoanh tay đứng yên được nữa. Nó nhìn Hưng sún cố tỏ ra dịu dàng Em không nên nói vậy. Nhà chung cư... Người ở trên người ở dưới là chuyện bình thường Ai cũng muốn dưới thấp Chứ có ai muốn ở trên cao đâu Ừ phải đấy Tùng bổ bồ hồ theo Nếu mày muốn thì kêu mẹ mày đổi Nhà mày lên nhà tao Nhà tao xuống nhà mày định nghị các cớ của thằng Tùng làm hưng xuống tắc tị Nó định nói Ai dạy gì chuyển từ dưới thấp lên cao Nhưng sự nhớ nói như vậy Có khác nào tự mình chống lại mình Nó bèn làm thình ngó lờ chỗ khác Sau cuộc đụng độ đó hưng xuống Bật tăm suốt một thời gian dài Chiều chiều ra vườn tưới nước, hai chị em nhỏ hạnh không còn thấy nó làng vảng ở bên dưới dòm lên nữa. Tùng xoa tay nói, nó sợ rồi. Mình có làm gì đâu mà nó sợ, nhỏ hạnh nguyết em. Tùng cười hi hì, hì. Nó sợ mình gạ nó nổi nhà. Câu nói của Tùng khiến nhỏ hạnh dù cố làm nghiêm, Rốt cuộc cũng phi cười. chương 3 Khu vườn của chị em nhỏ hạnh mỗi ngày một tê tốt. dàn hoa giấy và những đóa hoa hồng thi nhau khoai sắc làm sáng rực cả khu vườn. Những bông dâm bụt trái lập lòe trong tàn lá xanh như những ngọn đèn đứng gá trông vô cùng thích mát. Ổi bắt đầu ra hoa và cây chanh đã cho những trái nhỏ li ti bằng nửa hạt đậu xanh. Thăng Nghị và nhỏ Cúc Phương tới thăm vườn, gieo ẩm. Ôi, cây chanh ra trái rồi kìa. Tùng sung sướng. Ờ, trái nhiều lắm. Sắp tới các bạn thao hồ uống nước chanh. Nghị hào hứng. Uống nước chanh xong tụi mình ăn ổi. Ổi, cũng sắp sửa đậu trái rồi. Tùng hào hứng Ừ ăn ổi nữa Ăn uống bao giờ cũng là chuyện hấp dẫn Nhưng dù sao trong lúc này Ăn ổi và uống nước chanh Vẫn chỉ là chuyện mờ mộng Ổi đưng ra hoa Và những trái chanh vẫn còn bé tí Vì vậy nhỏ Cúc Phương chuồn mũi hít một hồi Chả nghe mùi ổi chín Chỉ có mùi hương là lạ thơm ngào ngạt Ôi hương gì thơm kê Hương Ngọc Lan đó Tùng hấn hở Đâu Nhỏ Cúc Phương nhìn giáo rác Cây Ngọc Lan là cây nào đâu Cây Ngọc Lan là cây nào đâu? cái cây, cây cao cao gầy gầy, có những cánh hoa chó muốt đằng kia kìa. Nhà Cúc Phương háo hức nhìn theo tay chỉ của Tùng, mắt rực lên. Ôi, cây Ngọc Lan! Bạn chưa thấy cây Ngọc Lan bao giờ sao? Tùng nhờ mắt hỏi, vẻ lịch lãm. Mặc dù cho đến trước ngày mẹ đem trộn Ngọc Lan về, nó cũng chưa biết cây Ngọc Lan hình thù ra sao. Nhà Cúc Phương dĩ nhiên không rõ chuyện đó. Nghe Tùng hỏi, nó tưởng bạn mình là nhà thực vật quốc tế thứ thiệt. Bèn bẽ lẽn gật đầu. Cố Phương mới nhìn thấy cây ngọc lan lần đầu, tùng lên giọng kể cả: "Học sinh thành phố ai mà chả vậy, có nhiều loại cây bạn không biết lắm." Rồi trước vẻ mặt thuẫn ra của nhỏ bạn, nó hậm hở chỉ tay vào chậu cây hoa tím kế bên cây ngọc lan. "Bạn biết cây gì đây không?" Dĩ nhiên nhỏ Cúc Phương ngẩn to te. tùng khoái trá quay sang nghị: "Thế còn mày, mày có biết cây gì không?" Ngụy thật thà: "Tao cũng không biết." Đó là cây chuỗi ngọc, tùng kiểu hãnh nói rồi nó hùng hồn giải thích: "Cây chuỗi ngọc ra hoa tím." Khi hoa tàn, nhị hoa trổ thành trái vàng. Trái vàng kết thành từng chuỗi, do đó nó có tên là cây chuỗi ngọc. nhưng điều đó, Tùng chỉ nghe mẹ nói. Chứ nói, chưa từng trồm thấy cây chuỗi ngọc kết trái bao giờ. Cây chuỗi ngọc nhà nó chỉ mới đơm hoa, nhưng chỉ cần lặp lại những điều mẹ nó nói thôi, Tùng đã khiến hai đứa bạn phải trốn mắt lên vì thán phục rồi. nhị gật gủ, ra là vậy. Con nhọc Cúc Phương thì nói gieo, ôi hay quá. Thế khi nào cây chuỗi ngọc kết trái, mình hái xuống, lấy chỉ xỏ qua làm vòng đeo cổ chơi. Tùm rộng lượng, ừ, tới lúc đó bạn cứ sâu chuỗi thà hồ. Ba đứa vừa kháo chuyện vừa say sưa ngắm trùm hoa tím. Cứ mỗi lần gió thoảng lại khẽ khẳng đung đưa giữa những lớp bóng lá dập dờn. Vườn lắm hoa nên dạo này ống bướm thường rủ nhau về hút mật. Nghị chỉ tay vào một con ong đang đậu trinh vanh trên trùm hoa tím. Con ong kia giỏi ghê. Nó đậu hờ trên cây chuỗi ngọc thế mà không rơ. Ai bảo em đó là cây chuối ngọc? Giọng nhỏ hạnh thình lình vang lên bên tai, khiến tụi thằng Tùng giật mình quay lại. Nghị nhìn bà chị gãi gãi đầu, thì khi nãy bạn Tùng mới bảo tụi em như thế. Chẳng lẽ cây này không phải là cây chuỗi ngọc? Tất nhiên là không rồi. Nhỏ hạnh nhíu mắt, cây này là cây tường vi. Đấy nói của nhỏ hạnh khiến Nghị và nhỏ Quốc Phương nhìn nhọc ngừ ngác. Rõ ràng vừa mới rồi thằng Tùng bảo đây là cây chuỗi ngọc, sao bây giờ chị nó lại bảo là cây tường vi? Tùng càng ngẩn ngơ hơn nữa Ai và chị đây là cây tường vi Cần gì ai bảo Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên số mũi Nhà chị Văn Châu có cây tường vi ở góc vườn Chị tới chơi hoài Chả lẽ chị không biết Mặt Tùng bất giác đỏ ửng Nếu quả như nhỏ Hạnh nói Thì nó đã bị hố to Nhưng Tùng không phải là đứa dễ dàng đầu hàng Nhất là lúc này thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương Đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào hai chị em nó Vệnh tai nghe ngóng Coi chừng chị nhầm đấy Tùng gần cổ Mẹ từng bảo em cây chuỗi ngọc là cây da hoa tím kia mà. Nhỏ hạnh lườm em, cây chuỗi ngọc hẳn nhiên là cây da hoa tím. Nhưng như vậy đâu có nghĩa bất cứ cây nào da hoa tím cũng là cây chuỗi ngọc. Rồi trước gương mặt lò lèn của tôm, nhỏ hạnh chỉ tay vào một bụi cây dợp lá. Trên những cành mảnh đứng quất sao dễ dâm bụt. Cây chuỗi ngọc kia kìa, nó cũng da hoa tím nhưng tím sẫm. Còn hoa từng vi tím nhạt lại dính vào nhau như sàn hồ. À, ra thế, Tùng ấp ống chữa thẹn, nhưng nó vẫn cố vứt vát, nhưng cũng tại chị và mẹ cả thôi. Cây chuỗi ngọc đặt tí đẳng xa như thế, ai mà nhìn thấy. Bữa đó, Tùng quê với Nghị vành Nhỏ Cúc Phương, quái trưởng, cũng may, Nghị và Cúc Phương là hai đứa tử thế Thế Tùng, sập hố, tụi nó làm thinh vừa như không có gì quan trọng. Nhưng dù hai đứa lịch sự không mở miệng trêu, Tùng cũng đã ngượng chín người. đang đường đường là một nhà thực vật học lỗi lạc dưới mắt tụi nó. Bỗng dưng lại hóa thành anh chàng bốc phép Chín tầng mây Bảo sao Tùng không mắc cỡ sao được Nhưng Tùng cũng không chỉ quê với tụi bạn mỗi một lần Hết nghị và nhỏ quốc phương Tới thằng Đại Đạt tới, dạo tới dạo lui trong vườn Nhìn nhìn ngó ngó một hồi Rồi buột miệng, chim đâu, chim gì Đạt hấp hái mắt, chim họa mi chứ chim gì Hôm trước mày chẳng khoe Chim họa mi về hót trong vườn nhà mày là gì Tùng bối rối, ta bảo là sẽ trước bộ Chối đi mày Đạt hư mũi, hôm trước mày có bảo là sắp hay sẽ gì đâu Tùng khổ sở Có, tao có nói Đạt vẫn khăng khăng, không có nhưng mày nói thì tao đã nghe Tùng nướt nước bọt Chắc tại tao nó nhỏ nên mày không nghe thấy Bộ tịch thảm não của Tùng Có lẽ làm Đạt động lòng Nên nó gật gủ, giọng đã thổi cứng rắn Ừ, có thể là tại mày nói nhỏ Tùng mừng rơn Tao nói nhỏ thật mà Đạt khịt mũi, thế vừa nhà mày không có chim hót ta à Tùng gãi má Cô vườn này mới khai trương, lũ chim chưa biết ha, ha Đạt ôm bụng Vườn cây nhà mày mà làm như nhà hàng hay siêu thị không bằng Thế sao mày không quảng cáo trên tivi cho lũ chim biết Giọng của Đạt Rõ là giọng trí nhạo Nhưng Tùng phớt lờ Nó nói mặt nghiêm trang Rồi mẹ coi Cũng giống như siêu thị hay nhà hàng thôi Khi đã biết rồi lũ chim sẽ khám nhau Rồi chúng sẽ kéo tới từng đàn Đạt ngó Tùng không rõ Nó hỏi thật hay dịu cờ Thế tao phải đợi đến bao giờ Tùng ngần ngừ, cả cũng chả biết Nhưng có lẽ không lâu đâu. Đạt đảo mắt nhìn quay, xì một tiếng. Tảo cóc tin. Bọn chim chẳng bao giờ mò đến những chỗ như này. Mày không tin kệ mày. Tùng nổi sủng. Còn tao, tao cứ tin. Hết bướm, hết ong. Thế nào cũng tới chim. Thấy bạn mình đỏ mặt tía tai, đạt hết hàm cả khiện. Nhưng từ hôm đó, cứ cách vài ba ngày, nó lại chạy qua nhà Tùng. Hết tới, là nó tót ngay ra vườn miệng tiếc rê. Chim đâu? Chưa, chim đâu mà sớm thế. Lần nào Đạt cũng lặp đi lặp lại mỗi một câu hỏi và Tùng cũng lặp đi lặp lại mỗi một câu trả lời. Nhưng tới lần thứ tư thì Tùng đầm quọng, nó sầm mặt. Cái miệng mày lúc nào cũng ẩm ý như phường săn gõ thùng thiếc, bố con chim nó nào dám về. Thế bạn có kỉnh Đạt rụt cổ vờ sợ hãi, nhưng sau lần đó mỗi khi ra chơi vườn, miệng mồm nó đã thôi ống ống và không hiểu có phải do Đạt giữ mồm giữ miệng hay không mà một hôm chim đậu về thật. Chưa đang ngồi ăn cơm, dì khuê bỗng gieo lên. Ôi! Chim cơ, câu nói của dì Khuê lập tức khiến cả nhà xuân xao Đâu đâu Cả bốn cái miệng cùng nhau nhau Vừa hỏi ai nấy vừa trồm người chúa mắt Nhìn theo tay chỉ của dì Khuê Nó đậu trên cảnh tre đó Dì Khuê lại nói giọng hào hứng như hướng dẫn viên du lịch Đang giới thiệu thắng cảnh cho cách tham quan Bốn cầm mắt đánh vượt lên ngọn tre Sụp sạ, đâu đâu Dì Khuê ngạc nhiên, chưa thấy hả Chẳng thấy gì cả, bà nói Dì chỉ rõ hơn chút xem Thấy các khách tham quan mặt kém quá xã gì khuê cười nó đậu trên cành tre dè ngang dây trầu bà đó dây trầu bà trồng trong chậu sành treo lùng ngẳng trước cửa sổ phòng học của nhỏ hạnh những nhánh lá của nó đang rũ loạt xòa xuống ngọn tre bên dưới bốn người lập tức đảo mắt nhìn lên vẫn không thấy gì ơi nhỏ hạnh trước trước mắt hay là nó đã bay đi rồi bay đâu mà bay nó vẫn còn ở chỗ cũ tủng nóng ruột hay là mình chạy lại gần xem không được đâu mẹ nói Còn lại gần nó sẽ bay mất Đúng lúc đó con chim trên cành tre bỗng Truyền qua cành ổi rồi lại bắn qua cây ngọc lan Có lẽ nó quá ngăn ngẩm chứ việc phải dài cổ chờ đợi Bốn người trong kia phát hiện ra mình Quả nhiên nó vừa nhảy vụt một phát Bốn cái miệng cùng gieo lên À thấy rồi bà hớn hở quay sang mẹ Em thấy chưa Anh đã bảo bọn chim sẽ về hót trong vườn nhà ta mà Mẹ nhào nhào mắt Nhưng con chim này đâu có hot Nó chỉ nhảy tới nhảy lui thôi Tại nó ham chơi chắc con chim này còn bé Cỡ thằng Tùng nhà mình, rồi bà ẻ hè một tiếng, nhưng em cứ yên trí, nhảy nhót chán, thế nào nó cũng hót Chưa chắc mẹ khịt mũi, nhưng hót thì nó đã hót rồi. Nó không thể hót trong khi mãi trí thú nhảy nhót được, con người ta cũng vậy, chẳng ai hát hò trong khi chạy nhảy cả. Mẹ có vẻ không tin lời ba, nhưng mẹ không buồn cãi, chỉ nói, được rồi, em sẽ đợi đến khi nó nhảy chán. Không rõ con chim này tính màu chán hay vì sợ mẹ sốt ruột, mà mẹ vừa nói xong, nó bỗng đứng im không nhung nhích. Mẹ liền chỉ tay lên cành Ngọc Lan. Nó đứng yên rồi đấy. Đã hót đâu? Chưa, bà tặc lưỡi. Nhảy nhót xong, nó còn phải nghỉ mệt. Nghỉ dài lao một lát, nó mới lấy lại hơi được. Bà nói không phải là không có lý. Ừ, mệt đứt hơi thì ai mà hát hò nổi. Thế là cả nhà cho mắt vào con chim hồi hộp chờ nó hót. Nhưng con chim nghỉ dài lao lâu lắc. Nó đứng im lâu thật lâu, đứng im chán. Nó lại nhìn cổ nhìn quanh quất, rồi lại cúi đầu quay dìa mỏ vào lông. Xong lại rụt đầu, lim xì mắt Tóm lại là nó làm đủ mọi trò Chỉ trừ trò hót Mẹ cười, thấy chưa Nó nghỉ cả buổi rồi mà có chịu hót đâu Chắc nó buồn ngủ, ba thản nhiên Ngủ dậy thế nào nó cũng hot Thế thì anh ở đó mà chờ nó ngủ dậy Em đi dọn bàn đây Nói xong mẹ quay lại, bàn ăn cùng dì khuê dọn dẹp Chén bát, ba, nhỏ hạnh và Tùng Vẫn đứng im tại chỗ, nín thở Giòm con chim, bỏ luôn bữa ăn giờ Ngắm nghía một hồi, Tùng khẽ buộc miệng Nó ngủ rồi thật hợp ba Có lẽ thế. Thế lát nữa, nó dậy, nó có hót không? Bà cười. Tất nhiên là không. Loại chim này không biết hót Tùng yêu xìu. Thế nó không phải là chim họa mì à? Không, chim họa mì lớn hơn nhiều. Hay nó là chim vàng anh? Tùng vẫn cố hy vọng. Lần này, ba chưa kịp lên tiếng, nhỏ hạnh đã trả lời thay. Chim vàng anh có màu vàng đen, chim này màu nông. Tất nhiên không phải. Nhưng dù con chim lạ không hót thì nó vẫn cứ là chim. Chim về chơi đùa trên các nhánh cây trong khu vườn đã là một kỳ tích Tùng tự an ủi. Thế mà thằng đã dám khăng khăng, bọn chim chẳng bao giờ mò đến những chỗ như thế này. Hừ. Khi nào đến đây nó sẽ biết. Ý nghĩ đó khiến Tùng nôn nao. Nó quên bẵng mất nỗi buồn chim hót. Chương 4. Đạt đến như mong mỏi của Tùng nhưng khổ nỗi, lúc đạt đến thì con chim hôm nọ lại không chịu đến. Vì vậy khi Tùng mua tay khoe Chim vừa đến nhà tao, Đạt đảo mắt, đâu? Tùng ú ớ, hôm trước, hôm nay chả thấy nó đâu, Đạt bán tin bán nghi, đạt không đấy. Thế thằng bạn bảo vệ nghi ngờ, mặt Tùng đỏ gai, tao xạo mày làm chi? Không tin mày hỏi gì khuê hoặc chị Hạnh xem sao? Tất nhiên Đạt không dạy gì phạm thượng, nó tuét miệng cười. Thôi thôi, tao tin, Tùng bình mặt, thấy chưa? Vậy mà bảo lũ chim sẽ không đến. Đạt nhò mắt. Thế đó là chim gì vậy? Chim gì hả? Tùng thoát bối rối. Thực ra thì tao cũng không biết. Thế nó có hót hay không? Mắt đạt vẫn mở to. Thoát đầu, Tùng định đáp hay lắm. Nhưng đến vút chót, nó lại đâm ngựa ngập. Phải lúng túng của Tùng không lọt khỏi mắt đạt. Đã nhìn bạn chăm chăm. Hay là nó không biết hót Tùng gãi gãi đầu. Ờ ờ. Không hiểu tại sao. Nó lại không hót chim mà không hót thì đâu phải là chim. Đạt hạ một câu khiến Tùng đỏ dần mặt. Nó nốt ấm bỏ Có thể nó còn bé quá Đạt khăng khăng Bé vẫn hót chim mà lại Mày chả biết gì mà cũng nói Tùng gân cổ Chim thì chim chứ Đã bé thì không thể hót được Ai bảo mày vậy Cần gì ai bảo Tùng xoa mũi Chim cũng như người thôi Mày có thấy đứa bé nào vừa sinh ra đã biết nói ngay chưa Nên này thì đã tắc tị Câu hỏi oi oi oi của Tùng Khiến nó hết đường cãi đành cười khỉ Ừ nhỉ Rồi không can tâm chịu thua Nó liền tiếp ngay giọng đè dọa Được rồi Tao sẽ đợi Để xem con chim đó nó hót ra sao Nhưng con chim hôm nọ không về nữa Nó chỉ đến khu vườn một lần Rồi có lẽ không tìm được món ăn thích miệng Nó bỏ đi luôn Mặc tung và nhỏ hạnh Mỏi mòn mong ngóng Nhưng dù con chim lạ có quay lại Tùng cũng không thể bắt nó hót cho thằng Đạt nghe Bà đã nói rồi Bà bảo loài chim đó không biết hót Không phải loài chim nào cũng biết hót Cũng như người ta vậy Có người là ca sĩ Có người không Nhưng những ca sĩ như Họa mi Sơn Ca, Vàng Anh lại chẳng thấy tâm hơi đâu. Chắc chúng ở mãi trong núi cao rừng thẳm Tùng buồn buồn nói với ba. Thế là bọn chim không về hót trong vườn nhà ta, ba ạ. Ba xoa đầu Tùng, rồi chúng sẽ về. Tùng ngơ mắt lên, ba nói thật đấy chứ, hẳn nhiên rồi. Về tự tin của bà khiến Tùng nghe lòng mình ấm hẳn. Và nó hóa hút khỏi, chừng nào chúng sẽ về hờ ba. Ngày mai, ba thẳng nhiên. Ngày mai, Tùng chố mắt. Ừ. Tùng thắc mắc, làm sao ba biết được là ngày mai chúng sẽ về. Bà mỉm cười bí ẩn, thế mà bà biết bà có một phương pháp đặc biệt. Phương pháp đặc biệt đó ngay ngày hôm sau là Tùng biết liền. Buổi trưa đi học về, vừa bước ra vườn, Tùng nhìn thấy ngay một chiếc lồng chim treo trên cánh ổi. Trong lồng hai con chim nhỏ bằng nắm tay, cánh đen ức vàng đang nghịch ngợm nhảy nhót. Chị Hạnh ơi! Tùng reo lên, giọng ngạc nhiên lẫn thích thú. Nhỏ Hạnh ở trên gác thò đầu ra. Gì thế? Tùng chỉ tay vào trước lồng. Chị thấy cái này chưa? Ôi, ở đâu ra thế? Nhắc thấy chiếc lồng chim. Nhỏ Hạnh kinh ngạc kêu lên và lại đặt phóng vù xuống khỏi gác. Nó đi học về trước Tùng nhưng chưa đặt chân ra vườn nên không biết có chiếc lồng chim mắc trên cây ổi. Tùng đón bà chị bằng vẻ mặt dạng rỡ Hai con chim đẹp ghê. Chị có biết chim gì đấy không? Nhỏ Hạnh dương mắt nhìn vào lồng. Ồ đây chính là chim vàng anh. Hôm trước chị nói rồi. Lông chúng có màu vàng đen, em không nhớ sao. À, chị nhắc em mới nhớ. Tung nói vàng mảnh đầu, ngắm hai con chim. Ở đâu ra vậy kìa? Nhỏ hạnh bỗng thắc mắc. Cái gì cơ? Hai con chim chứ cái gì? Ở đâu ra vậy? Tùng hấp hái mắt. Có lẽ là ba mua. Hôm qua ba nói với em là hôm nay chim sẽ về vừa nhà mình. Em cứ tưởng là chim về thật. Thì về thật chứ còn gì nữa? Tiếng ba đột ngột vang lên sau lưng. Vừa nói ba vừa mỉm cười bước lại. Chẳng lẽ con nghĩ đây là chim giả? Con đâu nói thế, Tùng hụt khịt mũi Nhưng dù sao đây vẫn là con chim ở trong lòng Bà nhến mắt, thì sao? Tùng ấp úng, chả sao cả Nhưng con vẫn thấy thích những con chim ở ngoài trời hơn Dễ thôi, bà sẽ thả nó ra Bà nói, giết câu Nhỏ hạnh đã hốt hoảng kêu lên Úi, không được đâu bà, chúng sẽ bay đi mất Còn yên chí bà Trấn An Vàng Anh là loại chim quy nguyến chỗ ở Nó sẽ không bay mất đâu Tùng vỗ tay, ôi, thế thì thích quá Rồi nó ham hở, vậy bà thả chúng ngay bây giờ đi Ngay bây giờ thì chưa được, bà nhún vai, phải đợi ít hôm cho chúng quen lòng đã. Nghe bà nói vậy, Tùng không dám dục rạc nữa. Nó bấm bụng đợi và ngày nào cũng thôi thúc hỏi. Thả thật chưa bác? Mặc dù nó biết trước câu trả lời, chưa đâu con. Bao giờ bà cũng bảo thế. lồng chim có hai cái lọ, một lọ đựng nước, một lọ đựng bột cám. Đó là thức ăn uống của vàng anh. Mỗi sáng trước khi đi làm bà tự tay thay thức ăn cho chúng. Trước khi đóng cửa lồng, bà không quên bỏ thêm vào một quả chuối chín đã bóc vỏ sẵn. Hai con chim rất háo ăn. Chúng giành nhau chuối mỏ vào lọ bột cám, rồi lại dành quả chuối mổ lấy một đề. Xong lại nhảy nhót, rồi lại ăn, lại nhảy, lại ăn. Cứ thế nhưng vẫn không hót. Nhưng con chim lạ hồng nào. Tùng ngạc nhiên, chúng vẫn không hót kìa bà. Chưa đâu, phải lớn một tí nữa. Hai con chim này còn bé. Trong khi chờ cho hai con vàng anh hót, Ba mở cửa lồng cho chúng bay ra Tùng đứng bên thấp thỏm hỏi Chúng quen lồng rồi hả ba Chắc thế đã một tuần rồi còn gì Hôm ba mở cửa lồng Cả nhà ai nấy đều pháp phẩm Giữa mắt theo dõi Thoát đầu hai con vàng anh không chịu ra ngay Tùng tưởng chúng không nhìn thấy cửa lồng đã mở Nhưng nó liền biết ngay là không phải Một con trong hai con nhảy lên Thanh tre bắt ngang cửa lồng Thoát đầu ra ngoài dỏm ráo rác Một lúc Lại nhảy xuống quay vào chỗ quả chuối Mổ liền chích chích Nó chẳng có vẻ gì muốn tận hưởng niềm vui Thoát cũi sổ lồng Quả chuối và lọ cám đối với nó Dường như hấp dẫn hơn nhiều Nhỏ hạnh cười khúc khích Hai con chim này có tâm hồn ăn uống dễ sợ Tùng bía ngay Giống hề chị Giống em thì có Nhỏ hạnh chụt mũi Tùng ngoắc miệng tính phản kích Nhưng mặt nó bỗng ngây ra Con chim vàng anh mon men lồng khi nãy bay đánh vù một cái, đá vắt vẻo trên cành ngọc lan đối diện. Hay quá. Nó bay xa rồi kìa. Trì Khuê reo lên, mẹ suýt đừng nói lớn, nó sợ. Ra được ngoài trời, con vàng anh có vẻ thích chí. Nó hết nghiêng đầu sang bên trái lại nghiêng đầu sang bên phải, hướng mắt ngó nghiêng, rồi nó hí hoáy quét mỏ xỉa lông vẻ khoái trá. Nó có bay đi không hả ba? Nhỏ Hạnh hỏi không lòng. Không đâu. Bà đáp giọng tự tin. Nhưng nhìn mắt bà, nhỏ hạnh có cảm giác bà cũng phạt phòng không kém gì mình. Như để tăng thêm sự hợp hợp cho mọi người, con vàng anh rìa lông xong, cứ đứng ra nó không buồn nhũng nhích. Nó đứng ỉ, mọi người đành phải đứng theo. Hay là nó không chịu trở vào lòng mẹ lo âu buột miệng. Mẹ hỏi, chồng nhưng ai cũng biết mẹ dành câu hỏi đó cho bà. Người chủ sướng vụ mở lòng Trong khi ba nhăn nhó cho kịp đáp thì mai sao, con vàng anh đã trả lời dùm bà. Nó nhảy phóng một phát từ cành ngọc lan qua cây chuỗi ngọc. Rồi sau khi quẹo đầu quan sát bốn phía, nó đập cánh bay đậu trên nóc lồng. Tùng gieo khẽ. Nó đang tìm đường vào lồng đó. Quả nhiên Tùng vừa nói xong con vàng anh bay đào một vòng và đáp ngay chóc xuống thanh gỗ nằm ngang trước cửa lồng. nhóm một cái, nó đã nhảy vào bên trong. Đùng đỉnh tiến lại chỗ quả chuối. Bà cười, con chim này đi mô rồi cũng nhớ về quả chuối. Thấy ba nhái lại nở hát treo con vàng anh, tung và nhỏ hạnh cả mẹ và dì khuê nữa đều phỉ cười nó lại bay ra nữa kìa đang cười, tùm bẫm giật giọng kêu lên, làm gì mà con hoảng lên thế bà nói, nó đi dạo mát đấy rồi nó cũng trở về lồng thôi lần này thì con vàng anh khi nãy không bay ra một mình nó rủ con vàng anh thứ hai đi theo nó dẫn bạn về phía cửa lồng bộ tịch gây nhanh ra vẻ ta đầy dần trời thứ thiệt chẳng ngóc ánh nào không biết về một cái, hai con chìm đã ở trên cành ngọc lan Rồi dưới sự chỉ vẽ của con chim đi trước, con chim kia cũng quẹt mỏ xỉa lông, cũng như nghiêng ngó ngó ra chiều thích thú, và cũng như khi nãy sau khi hóng nắng đã đời, chuyên từ cành này sang cành nó, hai con vàng ảnh lại kéo nhau vào lồng và hối hả chạy lại chỗ đặt đổ thức ăn. Hết như sắp chết đói đến nơi, bà bước lại đóng cửa lọc cười nói, hôm nay biểu diễn thế đủ rồi, nhốt lại chứ không chúng cao hứng bay mất khốn. Dì Khuê gật gủ. Cứ cách kiểu này thì bọn chim sẽ không bỏ đi đâu Nhỏ hạnh vui vẻ Chim vàng anh cũng là chúa luyến tổ Chúa tham ảnh thì có Tùng biểu môi Tuy nói vậy nhưng cầm mắt nó lại sáng trưng Nó đang nghĩ đến ngày tự tay nó thả bọn chim ra vườn dạo mát Trước những cầm mắt sừng sốt của tụi nghị đạt và cốt phương Chương 5 Thằng Tùng cho đến ngày Hai con chim vàng anh thực sự quen lòng Nó chờ đến ngày nó sẽ biểu diễn cho đám bạn trên trường lái mắt. Nhưng dù nó nóng đến mấy, Tùng cũng chưa dám ra tay. Bà dặn rồi, bà bảo thời gian đầu chỉ nên cho bọn chim ra ngoài mỗi ngày một lần thôi. Mỗi sáng trước khi đi làm, bà mở cửa lầm cho bọn chim ra ngoài. Bay nhảy khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó lại nhốt bọn chim vào như cũ. Tùng muốn lén thả bọn chim ra lắm, nhưng nó không dám. Nó sợ hai con vắng anh cao hứng bay đi luôn, không trở vào lồng. Như thế thì nguy. Hơn nữa trong thời gian này Tùng cũng không còn đầu óc nào để nghĩ đến chuyện mạo hiểm đang phải đối phó với những đòn tấn công của Hưng Xuân. Sau một thời gian trốn kỹ trong nhà gần đây Hưng Xuân lại xuất hiện. Hôm nay Hưng Xuân nghĩ ra chiều mới nó không kiện cáo về chuyện chị em thằng Tùng đi lại trên mái Tôn làm nhà nó mất ngủ trưa nữa mà gâm gư hoại hoại tụi mày làm gì mà hôm nào cũng đổ nước tung bé xuống sân nhà ta vậy. Xạo đi mày Tùng xì một tiếng. Ai thèm đổ nước xuống sân nhà mày làm gì? Còn cãi bướng nữa hả? Hưng sún hầm hầm. Nếu không phải nước thì là cái gì đây? Tùng thò đầu ra ngoài mái tôn theo tay chỉ của đối phương. Quả có một ít nước chảy xuống sân nhà hưng xuống thật. Đó là nước tới cây. Tùng biểu môi. Có chút xíu mà cũng là om sỏm. Vậy mà một chút xíu. Chứ gì nữa? Tùng hờ mũi. Mọi lần trời mưa nước chảy tràn cả sân nhà mày thì sao? Hưng xuống hết mặt. Trời mưa khác. Còn tụi mày đổ nước xuống lại khác Tao không thích, ai làm ướt sân nhà tao. Rồi để khóa miệng Tùng, Hưng Xuân bè. Mẹ tao nói rồi, nhà mày mà còn tiếp tục làm ướt sân nhà tao. Mẹ tao sẽ báo với ông tổ trưởng tổ dân phố. Lời dọa dẫm của Hưng Xuân có hiệu lực ngay tức khắc. Bụng ấm à ấm ách, nhưng khi nghe Hưng Xuân lôi ông tổ trưởng xa hù, Tùng hết dám đôi con. Trong khi nó đang lóng ngóng, chưa biết tính sao thì một giọng đầm ấm trợt vàng lên bên tai. Đừng lo. Không ướt sân thì mình sẽ không cho ướt sân Tường quay phát lại nhận ra Tiểu Long Mắt nó sáng rỡ À anh Tiểu Long Anh đi với ai vậy Đi với tao chứ với ai Quý giòm đứng chỗ ngách cửa vọt miệng đáp Vừa nói nó vừa đùng để bước ra Rồi không để Tùng lên tiếng Quý giòm hoài ngay Chị Hạnh mày đâu rồi Chị đi công chuyện với mẹ em Quý giòm nhau mắt nhìn hai con vàng anh đang nhảy tưng tưng trong lòng. Hai con chim này đã hót được chưa? Chưa, bà em bảo phải một thời gian nữa. Đang nói, Tùng trật lo âu. Nhưng em không biết có thể đợi đến lúc đó không? Sao thế? Tùng chỉ tay xuống tầng trệt. Những người ở dưới không muốn nhà em trồng cây trên này. Quý giòm liếc mái tôn. Chắc họ sợ mái tôn này dập xuống đầu họ chứ gì. Tiểu lòng lắc đầu. Nhưng đà ngang to chắc thế kia mái tôn này không thể sập được. Tùng tạc lưỡi. Thằng hưng sún bảo em tới cây Làm chảy nước xuống sân nhà nó Không sao, tiểu lòng gật gủ Tao sẽ gắn cho mày một cái mắng xối Thế là xong Nói là làm ngay Chiều hôm sau tiểu Long khẽ nệ Chở đến một cái mắng xối bằng thiếc Ôi, ở đâu anh có ngay vậy Tùng chưng hừng Tao nhờ anh Tuấn tao đóng giùm đấy Anh chỉ gõ nhóm một cái là xong Tiểu long và Tùng hì hụt khiêng hằng mắng xối ra vườn Nói hoài gắn vào dưới mái tôn Nghe động hưng xuống chạy ra Nó nghìn cổ, ngắm ngó một hồi rồi liếm môi hỏi. Mày làm gì thế ở Tùng? Tao làm theo yêu cầu của mày. Hưng xuống không hiểu. Là sao? Tùng nhớ mắt. Tao gắn một cái mắng xối cho nước khỏi chảy xuống sân nhà mày. Chứ còn là sao? Dòm bộ tịch nganh nganh của Tùng. Hưng xuống muốn gây sự lắm. Nhưng lại không tìm ra cớ gì. Mãi một lúc nó mới nghĩ ra lý do. Mày không được gắn cái mắng xối ở chỗ đó. Sao thế hở Tùng ngơ ngác. Hưng xuống thản nhiên. Mày gắn chỗ đó rồi nó rớt xuống trúng đầu ta thì sao? Mày đừng có kiếm chuyện, rớt sao được mà rớt. Rớt, Hưng Sún mí môi. Tao nói không rớt. Tao nói rớt, đùng cười khẩy. Nếu mày sợ rớt thì cái gì cũng có thể rớt được, ngay cái mặt trời kia cũng có thể rớt trúng đầu mày đấy. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, Diều lòng nhìn Hưng Sún, hắn giọng nói, em đừng lo, anh buộc chặt lắm, không rớt được đâu. Thấy có người lớn chen vào, Hưng xuống làm thinh. Nó không nói gì nhưng mặt mày lộ vẻ bất phục. Nhìn thái độ của Hưng sún Tùng biết thừa thằng này sẽ không chịu Dừng lại ở đây Quả nhiên một tuần lễ sau Hưng sún lại hoang hoang Cái mắng xối của nhà mày Chẳng ăn thua gì cả Nước vẫn chảy xuống sân nhà tao đây này Lại xạo đi Tùng cười hê hê Ních chảy trên mắng xối thì có Hưng sún vẫn lại nhảy Không đi mệt thò đầu ra mà xem Tao thèm và nói xạo Nghe đối phương nói bằng giọng quả quyết Tùng lên thò đầu ra mà xem giá giá còn hồi nó chả thấy gì cả Nước đầu mà nước Hưng xuống dí chân xuống mặt sân. Mày nhìn kỹ đi. Đây chẳng là nước thì là gì. Tùng trốn mắt nhìn kỹ. Lần này phải cố lắm. Nó mới nhìn thấy. Mảnh sân bị ngấm nước. Mảnh sân bị ướt bé tẹo. Nhỏ bằng bàn tay. Nếu hưng xuống không dí chân vào Tùng. Chẳng tại nào nhìn ra. Ôi trời ơi. Tùng ôm mụn cười. Ướt có tí xíu mà cũng bắt đền. Hưng xuống sầm mặt. Ướt có tí xíu thì cũng là ướt. Thôi được rồi. Biết. Càng giang co, càng bất lợi Tùng tìm cách làm hòa Chắc máng xối nhà tao bị giò Để ngày mai tao nhớ anh Tiểu Long vá lại Tiểu Long vá lại Cái máng xối được chừng hai ngày Nó lại giò chỗ khác Miếng thiết của anh Tuấn đóng máng sối là miếng thiết cũ Nên ngấm một thời gian Nó dì hết chỗ này Đến chỗ khác Thế là hừng xuống lại được dịp hoạnh hay hoạch Và lại lôi ông tổ trưởng già hồ thằng Tùng xanh mặt Thế là Tùng dối dít hứa hẹn Thế là tiểu Long ngày nào cũng xách búa tới gõ cồm cộp Cho tới ngày quý giòm sốt ruột Vác tới một cái mắng sối bằng nhựa Thay cho mắng sối cũ Thì thằng Tùng mới thở phảo nhẹ nhõm Nhưng Tùng chỉ nhẹ nhõm được có ba ngày Ngay thứ tư hưng xuống làm ngực Tùng nặng trình trịch trở lại Nhà mày chuyên xả rác xuống sân nhà tao đấy nhé Đừng có đạt điều Tùng tím mặt Nhà tao có thùng rác đàng hoàng Chả ai lại vứt rác bừa bãi xuống nhà mày Thế mà có đấy Giọng hưng xuống gi... giật kiêu khích Lão, Tùng quát lớn Mày lão ấy có Hưng xuống quát còn lớn hơn Rồi nó chỉ tay xuống sân Đây không phải là rác hả Tùng ngó xuống đấy đâu phải là rác Miệng nó dở giờ... Méo dở cười Chỉ là những chiếc lá vàng thôi mà Hưng xuống nhún vai Lá vàng cũng là rác Sáng nào mẹ Tào cũng quét mỏi cả tay Rồi để tăng thêm phần nghiêm trọng Nó khịt mũi đế thêm Tay mẹ Tào sắp gãy rồi đấy Biết đối phương trộn mình Nhưng Tùng không nói gì Chỉ đường mắt lo lắng nhìn xuống sân nhà Hưng sún Nhà chung cư ít gió, lá trong vườn chỉ rụng xuống mái tôn. Chỉ lát đác, dăm chữ lá bay xuống sân nhà bên dưới. Vậy mà Hưng Xuân bảo mẹ nó quét đến gãy cả tay. Xạo ơi là xạo. Nhưng dù biết Hưng sún ba hoa một tấc đến trời, Tùng vẫn cảm thấy thấp thỏng. Từ khi có khu vườn đến giờ, Hưng Xuân đã bao phen tìm cách soi mói, ham hè hạch sách. Nhưng chị em Tùng đều vượt qua hết. Mẹ từng bảo một sự nhịn chín sự lành. Để làm gương cho con cái mẹ lúc nào cũng nhịn nhường những người xung quanh Tất nhiên trừ ba Ba là một ngoại lệ Chỉ có ba nhường mẹ Nhớ lời mẹ dạy Tùng luôn luôn nhịn hưng sún Nhất là khi hưng sún dọa mắc Ông tổ trưởng dân phố Tùng lại càng nhịn Tùng cố mọi cách để làm hưng sún thôi quấy phá Nhưng lần này thì Tùng chịu thua Lá vàng ở trên cây Tùng chẳng biết lúc nào chúng rơi Và cũng chẳng có cách nào bảo chúng đừng rơi Xuống trước khoảnh sân bên dưới Tùng nhìn hưng xuống hoang màng hỏi Thế theo mày, tao phải làm gì bây giờ? Dễ ợt Mặt mày hưng sún nòm gián ác Không thể tả Cứ dẹp khu vườn đi là xong Không được, Tùng đau khổ Gì thì gì, chứ không thể dẹp khu vườn Bỗng một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Tùng bèn ngập ngừng đề nghị Hay để tao với chị Tao thay phiên mỗi ngày xuống nhà mày quay lá Hay đấy, hưng xuống gật gù Nhưng rồi nó lại lắc đầu ngay Nhưng mà không được, Tùng trước mắt Sao không được? Không được là không được chứ sao hưng Xuân phầy tay Làm như vậy người ta sẽ bảo Nhà tao bóc lột nhà mày Chả ai bảo thế đâu Tùng chấn an Người ta sẽ bảo hưng Xuân dứt khoát Chỉ có cách dẹp khu vườn Tùng nốt nước bọt Không được ta đã bảo không thể dẹp khu vườn Sao không được hưng Xuân lặp lại Đúng cái câu Tùng vừa hỏi nó Tao thấy đám lá cây của mày có gì hay ho đâu Như được gãi đúng chỗ ngứa Mắt Tùng sáng trưng a thế thì mày không biết rồi Đối với con người ta cây xanh cực kỳ quan trọng hưng xuống nh nhách môi cực kỳ quan trọng phớ lờ vẻ rễu cợt của đối phương tùng nhữ mày cố nhớ những lời tri Hạnh giảng giải hôm trước nghiêm nghị hỏi mày biết con người ta sống nhờ cái gì không tất nhiên là nhờ thức ăn thế ngoài thức ăn ngoài thức ăn là nước uống thế hưng xuống đáp hai lần vẫn chưa đụng ý mình tùng sốt ruột thế ngoài nước uống ngoài nước uống hả hưng xuống nhăn mày nhũu t chám hồi vẫn không nghĩ ra ngoài thứ ăn và tự uống con người còn sống nhờkhởi gì nữa Nó nhìn Tùng tặc lưỡi Hết rồi Tùng hờ mũi Thế con người ta không thở à Hưng xuống reo lên À nhờ thở nữa Tùng gục gặp đầu Hệt thầy giáo lúc giảng bài So với ăn và uống Thở còn quan trọng hơn nhiều Con người ta có thể nhịn ăn suốt 5 tuần lễ Hoặc nhịn uống liền tủ tì 5 ngày Vẫn không chết Nhưng nếu nhịn thở khoảng 5 phút Nguèo là cái chắc Hưng xuống đồng tình ngay Ờ Hôm trước đi bơi Tào lặn xuống nước Có một chút xíu đã phải trồi lên liền Đó thấy chưa đã nói mà Tùng cười tiết mắt, rồi nó nghiêm rộng hỏi tiếp, thế con người ta thở bằng gì? Tất nhiên là bằng mũi. Chứ chảnh lẽ, con người ta thở bằng mắt hoặc bằng tay. Rồi để hưng sún khỏi tiếp tục nghĩ vớ nghĩ vẩn, Tùng đành gợi ý tráng trợ. Thế khi thở, con người hít cái gì vào phổi? À, hít không khí. Tới đây hưng sún đã đi vào đề chính. Nhưng Tùng vẫn chưa thỏa mãn, hai chữ không khí vẫn còn mơ hổ quá, vẫn chưa có gì dấp dính trực tiếp tới cây xanh. Tùng tiếp tục sò bài. Thế mày có biết trong không khí có gì không? Hưng sún cười hê hê. Đã là không khí thì còn gì nữa? Trong không khí chỉ có không khí thôi. Tùng biểu môi. Nói vậy mà cũng nói. Trong không khí có nhiều thứ lắm. Hưng sực nhớ ra. À, có bụi. Tùng xì một tiếng. Bụi thì nói làm gì? Tao hỏi. Là hỏi các thành phần hóa học kia kìa. Thành phần hóa học hả? Hưng sún tròn mắt. Cái này đối với tao xào mà bí hiểm quá? Tùng gật đầu. Ừ. Ừ phần hóa học, hướng xuống gãi gái. Thế thì tao không biết. Tùng e hèm một tiếng, nó cố tỏ ra đạo mạo bằng cách đưa tay đẩy gọng kính trên số mũi. Nhưng sự nhớ ra mình không phải là chị Hạnh, liền thở dài bỏ tay xuống và hắng rộng ràng rải. Trong không khí có rất nhiều chất khác nhau như Nitro-Hydro-Oxy-Cabonix. Con người nói riêng và động vật nói chung sở dĩ sống được chính là nhờ khí oxy. Chúng ta hít vào khí oxy và thở ra khí carbonic. Không có oxy, tao với mày sẽ ngủm Cô đeo ngay tắp lự. Đúng rồi. Hưng sún hào hứng ngôi tay. Hèn gì hôm trước. Ông Tào vào bệnh viện cấp cứu. Tào thấy các bác sĩ cho ông Tào thở bình oxy. Thế đối phương nhanh nhỏ phụ họa Tùng mừng dơn. Chính thế. Vậy mày có biết chất oxy quan trọng kia ở đâu ra không? Hưng sún ngẩn ngơ. Thì chúng có sẵn trong không khí chứ đâu. Bậy. Tùng sún vai. Hầu hết oxy chính nhờ cây xanh mà có, nhờ chất di lục. Cây xanh hấp thu ánh sáng, phân giải nước và nhả ra khí oxy Ai bỏ mày vậy? Hưng sún nhìn Tùng bán tin bán nghi. Nó không tin một đứa bằng tuổi nó mà biết được nhiều chuyện siêu đẳng như thế. Sợ giảm oai phong, Tùng không dám thú thật sở dĩ. Nó biết được nhiều chuyện đó là nhờ trẻ ảnh nó giảm. Nó gật gù ra vẻ ta đây. Tao đọc được ở trong sách. Trong sách người ta còn nói nhiều thứ lắm. Hưng sún liếm môi. Thế trong sách có nói trước khi có cây xanh thì con người ta thở bằng cái gì không? Hưng sún đột ngột hỏi một câu cắt cớ khiến Tùng đâm cả lăm. Cái đó thì sách... Có nói, nhưng tao, ừ, tao không nhớ. Để tao xem kỹ lại đã, rồi trả lời mày sau. Ha ha, xạo ơi là xạo. Trang cười của hưng sún làm Tùng đỏ mặt, nó gầm cừu. Mày đợi đấy, tao quay vào rồi sẽ trở ra ngay. Nói phứa một câu, không đợi hưng sún cười rứt, Tùng tức tối phóng vụt vào nhà. Chương 6 Tùng xăm xăm đi thẳng lên gác bụng tức sôi đang diễn thuyết trơn tru về vai trò quan trọng của cây xanh trong đời sống và chuẩn bị chuyển qua liên hệ với lợi ích của khu vườn trên mái tôn Hưng Xuân trợt hỏi đâm ngang khiến kế hoạch của Tùng bỗng nhiên vỡ lở mà Hưng Xuân xét kỹ đầu phải đứa lòng gan dạ sát Tùng thấy rõ Hưng Xuân sắp sửa bị thuyết phục Hưng Xuân sắp sửa hiểu ra khu vườn trên mái tôn không chỉ cung cấp oxy cho nhà Tùng mà còn cho cả nhà nó nữa Hưng Xuân sắp hiểu được trong một Thành phố ô nhiễm, đủ thứ khói bụi như hiện nay. Cây xanh hữu ích cho con người biết chừng nào. Vậy mà đúng vào lúc Hưng sún đang bùi tai và sửa soạn mở miệng xin lỗi nó về những trò cuối rối lâu nay thì đột nhiên nó lại đầm tách tị trước câu hỏi hóc búa của Hưng sún Thế là mọi cố gắng trước của nó trong một phút bẫm sụp đổ tan tành. Càng nghĩ Tùng càng tiếc. Càng tiếc lại càng tức. Không rõ nên tức ai. Tùng hầm hầm với bà chị Chị giảng cho em chuyện gì không đâu. Nhỏ Hạnh đang ngồi học bài trên gác. Ngớ ra khi thấy ông em tự nhiên mặt sưng mày xỉa với mình. Ơ, em nói gì thế? Còn nói gì nữa? Mặt Tùng vẫn như cái bánh bao, tại chị mà ra hết. Ơ, lạ chú kìa. Nhỏ Hạnh ngơ ngác, sao tự dưng lại gây sự với chị? Có chuyện gì thế? Đang ruột dập hỏi, như nghĩ ra chuyện gì. Nhỏ Hạnh trợt nhuyệt miệng cười. À, ah, chị hiểu rồi. Lại đụng độ với hương xún nữa phải không? Chứ còn gì nữa? Tùng lò bào. Nhưng không phải là đụng độ, chỉ là... Thấy ông em ngập ngừng, nhỏ hạnh dương mắt tò mò. Chỉ là sao? Tùng liếm môi. Chỉ là... Trò chuyện về khoa học thôi. Ghê nhỉ? Trò chuyện về khoa học cơ đấy. Nhỏ hạnh cố nén cười, nhưng trò chuyện về khoa học gì lại quạo quạo ghê thế. Trước sự vạn hỏi của bà chị, Tùng ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi kể lại câu chuyện vừa xảy ra ngoài vườn. Kể xong nó ấm ức kết luận. Em nói hệt như chị nói, rốt cuộc hừng xuống, hỏi một câu làm em cứng họng Bây giờ chị trả lời em đi, trước khi có cây xanh thì con người ta thở bằng gì? Rõ ràng Tùng có ý bắt bí bà chị, nó đinh ninh nhỏ hạnh giải thích sai, thì nó giải thích sai nốt giúp hừng xuống có dịp, kê tù đứng vào miệng nó. Nào ngơ nhỏ hạnh thản nhiên, trước khi có cây xanh thì con người chưa xuất hiện, cây cuối có trước, loài người mới có sau. Câu trả lời vô cùng đơn giản của bà chị làm Tùng nghệt mặt ra, không thốt được tiếng nào. Sau một thoáng ngần ngơ Tùng thở đánh pha một cái và là đặt quay trở ra vườn Mình sẽ cho Hưng sún biết tay Chuyện dễ ợt này Mà nó cũng bay đặt làm khó mình Tùng hí hưởng nhủ thầm Nhưng Hưng sún đã không còn đứng ở dưới sân nhà nó nữa Hưng sún Tùng hoác miệng kêu lớn Nó lặp đi lặp lại hai ba lần Hưng sún vẫn biệt tăm Đang bực bội Tùng bỗng giật mình quay nhìn vào lồng chim Vảnh tai nghe ngóng Ôi Tiếng gì như tiếng chim vừa hót? Phải tụi mày vừa hót đấy không? Tùng láo liên nhìn cặp vàng anh nhảy nhót, chống ngực đập thỉnh thịt, như để giải đất thắc mắc cho cậu chủ nhỏ. Một trong hai chú vàng anh ngửa cổ hót một chàng ngắn. À ha, chị Hạnh ơi, hai con chim này biết hót rồi nè. Tùng gieo lớn và ngoài cổ nhìn lên gác, nhỏ hạnh tho đâu ra khỏi cửa sổ bao giờ nhau nhau mắt. Chị nghe nãy giờ rồi chứ bộ, dì Khuê cũng chạy ra ráo xác Chim nhà mình vừa hót phải không Tùng? Tùng hấn hở, dạ, nó vừa hót, giọng nó vàng ghê à. Sao nó hót có một xíu thế? Nhỏ Hạnh đáp vọng xuống. Mới tập hót, nó chỉ hót thế, ít hôm nữa, nó sẽ hót cả một chàng dài cho gì xem. Dì Khuê không hỏi nữa, mắt gì dán mắt vào chữ lồng chờ đợi. Nhưng lần này, chim vàng anh không buồn hót nữa. Cả ba gì cháu chờ lâu thật lâu vẫn chẳng thấy gì, Tùng lo lắng. Hay nó bị sao rồi? Nó chả bị gì đâu, nhỏ Hạnh hắng giọng Ngày mai nó sẽ lại hót tiếp. Và có khi cả con kia cũng sẽ bắt chước hót theo Buổi tối nghe ba dì cháu thuật lại chuyện chim và anh tập hót Ba và mẹ vô cùng thích thú Nhất là ba, ba nhìn mẹ cao hứng Em thấy chưa? Anh đã bảo chúng ta sẽ được mắt xem hoa nở tại ngày chim hót Vậy mà em cứ một mực không tin Thôi đi, mẹ nguyết bà một cái dài Lúc đó anh bảo chim sẽ về làm tổ trong vườn chứ đâu phải chim nhốt trong lầu Chuyện nói chẳng có gì khó Chừng nào những con vàng anh này đã quen với khu vườn Chúng ta sẽ thả chúng ra Và chúng sẽ làm tổ trên cây ngọc lan cho em xem Như thế là anh gian Hứ một tiếng Phải tự chúng ở nơi khác bay đến hót mới là hay Bà tỉnh khô Sẽ có chim ở nơi khác bay đến hót Nếu em nhất định muốn thế Mắt mẹ tròn xoe Anh không đùa đấy chứ Chả đùa tí tin nào Nhất là khi có hai con vàng anh này trong tay Chừng nào chúng quen hơi khu vườn Anh sẽ đem chúng sang nhà hàng xóm Và tháo lồng cho chúng bay về nhà ta Thế nghĩa là sao? Mẹ vẫn chưa hiểu. Còn nghĩa là sao nữa? Nghĩa là đôi chim này lúc đó sẽ là chim ở nơi khác bay đến đúng theo yêu cầu của em chứ là sao? Nơi này khác nào? Bà nhờ nhò mắt hóm hình. Thì nhà hàng xóm ấy. Nhà hàng xóm không phải là nơi khác sao? Nghe đến đây biết bà nãy giờ cố tình chiêu mẹ. Nhỏ hạnh không nhịn được liền phá sắc cười. Cả gì khuê cũng tùng tìm. Còn mẹ thì lường bà nhăn nhó. Dỡn dài nhách. Em nói thật mà anh thì nói gì không đâu. Trong bàn chỉ có Tùng là đón nhận những ý tưởng của bà một cách nghiêm túc. Nó không xem đó là chuyện đùa. Ừ nhỉ, sáng kiến của bà hay đấy. Tại sao mình không rủ tụi bạn về nhà và bí mật biểu diễn màn chim ở nơi khác bay đến cho tụi nó lác mắt chơi? Nghĩ là làm, trường sau đệ ba và mẹ đi làm. Chị Hạnh chúi mũi và đấm sách. Con gì khuê thì đang lục đục sau bếp. Tùng môn mình lặng lẽ ra vườn, gió rén bước lại chỗ lồng chim. Bà bảo thời gian đầu chỉ nên cho bọn chim ra ngoài dạo chơi mỗi ngày một lần thôi. Hồi sáng ba đã cho bọn chim ra ngoài rồi. Có nghĩa là Tùng không được phép thả chim ra nữa. Tất nhiên Tùng không quên lời ba dạng nhưng nó lại tự chán an. Ba bảo, thời gian đầu mới phải thế nhưng hôm nay đâu còn là thời gian đầu nữa. Bọn chim đã về nhà ta hơn 10 ngày rồi kia mà. ý nghĩ đó giúp Tùng thêm can đảm. Và sau khi lén lén, giò quanh nó lén nút mở lầm cho hai con vàng anh bay ra. Thoát đầu thấy cửa lông mở toát hai con vàng anh có vẻ không tin vào mắt mình. Chúng không hiểu tại sao hồi sáng đã được ra ngoài rong chơi thỏa thích rồi Bây giờ lại được thưởng thêm một suất đặc biệt nữa Nhưng đôi chim không buồn nghĩ ngợi nhiều Sau một thoá ngỡ ngàng Chúng rủ nhau còn trước con sao tiến về phía cửa lồng Đập cánh bay vù ra Đúng lúc đó dì Khuê đi ngang Ôi sao chó thả chim ra thế Tới hai con chim xẹt về phía cây Ngọc Lan Dì hốt hoảng kêu Tung trước kịp đáp thì nhỏ hạnh nghe động thò đầu ra Chết em nhé Dám tự tiện thả chim Tùng phân trần Em cho chúng thư giãn một tí thôi mà, dì khuê nhú mày. Nhưng bà bảo mỗi ngày chỉ được thả chim một lần thôi. Đó là bà nói thời gian đầu, Tùng hùng hồn giải thích. Thời gian đầu hai con vàng anh này chưa quen lòng, nên bà không dám cho chúng ra ngoài nhiều. Nhưng bây giờ đã là thời gian sau rồi. Nhỏ hạnh nhăn hũi, chống chế hài lắm. Để xem hai con chim có trở vào lòng không thì biết. Chúng mà bay luôn thì em chỉ có khóc. Chị đừng có nói xui, Tùng cau mặt cự nữ. Nhỏ hạnh chưa kịp phân bua thì hai con vàng anh đã thanh minh dùm cho nó. Về hôm một cái, hai con chim đã bám vắt vẻo chỗ cửa lồng Tùng toát miệng cười Quên ngay sự trách móc của mình vừa rồi Chị thấy chưa? Em biết chắc là chúng sẽ không bay luôn mà lạ Vừa nói Tùng vừa nhanh tay đóng cửa lồng Để phòng bất chắc Dì Khuê áp tay lên ngực hú viết Thế mà dì cứ lo lo Nãy giờ Tùng còn lo hơn dì nhiều Nhưng thấy bọn chim đã chui vào lồng Mặt nó liền vênh lên Dì yếu bóng viết thật Cháu thì cháu chả lo tẹo nào cả Cúc mạo hiểm thành công càng nung nấu quyết tâm của Tùng. Chiều hôm sau nó hâm hở rủ tụi Nghị đạt vào Cúc Phương tới chơi nhà. Ồ nhà bạn có trái rồi hả? Cúc Phương hỏi, có rồi. Nhưng trái đang còn non, chưa ăn được đâu. Nghị liếm môi, vậy chắc mày rủ tụi Tào tới uống đá chanh. Tùng lắc đầu, chanh cũng thế, trái nhiều lắm nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa. Nghị tròn mắt, thế khu vườn nhà mày có gì hay mà hôm nay mày hả hứng thế? Có chim. Tùng ấn ngược, dạo này chim thường về đậu trong vườn nhà tao đặt cả khịa Lại con chim commit hot hót hùng nọ chứ gì Bậy Tùng đỏ mặt Con chim hùng nọ thì nó làm gì Đây là một đôi chim khác Chim Vàng Anh Ngay nào chúng cũng bay tới vườn nhà tao Nghe tới chim Vàng Anh Mặt mày bọn trẻ háo hức hẳn Nhọc Cúc Vương suy xoa Ôi chim Vàng Anh hót hay lắm đấy Tùng phổ mũi Còn phải nói Nghị cũng hổ theo Lại đẹp nữa Tùng càng nở may nở mặt Thẳng nhiên rồi Chim Vàng Anh đẹp nhất trong các loại chim Đạt xì một tiếng Chưa chắc Chim công chim trĩ đẹp hơn nhiều. Biết mình bà Hoa hơi có phần quá trớn, Tùng tắc tặc lưỡi. Chim công chim trĩ cũng đẹp, nhưng nói chung mỗi con đẹp mỗi kiểu. Nhưng chim công không biết hót. Nhỏ Cúc Phương đột ngột lên tiếng banh Tùng, bà tức điên. Nhưng chim công biết múa, còn chim vào anh không biết múa. Cúc Phương không chịu thua. Nhưng nó biết hót. Nhưng nó không biết múa. Đà xù bột mép, Tùng ngớ miệng. Chim vào anh không biết múa, nhưng nó biết bay về vừa nhà tao hót cho tao và tụi mày nghe. Nhị cười, ừ, phải rồi, đó mới là điều quan trọng Nghị của là sáng suốt Đó mới thực là điều quan trọng Và chính vì điều quan trọng đó Thằng Tùng mới khẩn khoản mời tụi nó đến nhà chơi Chiếc chim vàng anh giỏi hót Chim công giỏi múa Ai chẳng biết Tất nhiên nhà Cúc Phương và thằng Đạt Hài cãi cũng nhận ngay ra sự sáng suốt của Nghị Tụi nó không đôi co nữa Mà quay nhìn Tùng vui vẻ hẹn Chiều nay 3 giờ hén Chương 7 3 giờ tụi Nghị đặt Cúc Phương lò giò tới Không thấy Tùng đâu Người ra mở cửa là Dì Khuê Tùng dặn các cháu có đến thì ra Sau vườn chơi Tùng sẽ về ngay bây giờ Dì Khuê mỉm cười nói Bạn Tùng đi đâu vậy gì nhỏ Cúc Phương thắc mắc Dì Khuê đáp lấp lử Tùng chạy đầu qua nhà bên cạnh Đạt nói nhỏ và tái nghị Thằng Tùng lỡ phía chuyện về bọn chim Nên giờ đi trốn tự mình Nghĩ định lên tiếng bành vực Tùng Nhưng vì chưa tận mắt thấy đôi chim bay tới Nên nó chẳng biết sợ vào đâu để phản bác Đành ẩm ử Nó đã dặn thế thì cứ ra sau vườn đợi. Khu vườn nhà Tùng dạo này từ tốt thấy rõ lại thêm mấy chậu hoa lại. Một bụi ngâu và sàn thiên lý. Tuy nhiên còn mảnh. Nhưng đã bắt đầu trổ bông hoa vàng lốm đốm trông rất dịu mắt. Nhỏ cốc phương nhìn lũ ong bướm đang chập chờn thoát bay thoát đậu trên những bông hoa miệng không ngớt hít hà Khu vườn đẹp quá. Cứ tưởng như mình đang sống ở thôn quê. Đã chề môi. Chả giống thôn quê tí nào. Thôn quê là có chim. Nhàu Cúc Phương lườm đại, bạn Tùng chẳng nói rồi là gì, lát nữa sẽ có chim bay tới, nhưng bạn phải không được nói bô bô cơ. Được rồi, muốn không bô bô thì không bô bô, để xem chìm có bay tới không cho biết. Nói xong đà dự dỗi đứng lui qua một bên, hai tay chắp sau lưng ra cái điều ta đây là thằng bùi nhìn rơm chính hiệu. Thằng bùi nhìn rơm tuy không hóa hé tiếng nào nhưng vẫn ngửa mặt nhìn trời và nở từng khúc ruột khi đợi cả buổi vẫn chẳng thấy con chim nào bén màng, cuối cùng không nhịn nổi bụi nhìn râm khoá cháo bột miệng, thấy chưa, dẫu không mồ mồ. Nhưng Đạt nói chưa dứt cầu. nghĩ đã đưa tay lên miệng suýt khẽ, im nào. Đạt vừa trước mắt đã thấy đôi chim cánh đen ức vàng xa xuống đậu trên cành ngọc lan. Đôi chim vừa đáp xuống đã đảo cặp mắt đen lái nhìn ngó tứ phía. Nghị thì thầm, "Đây chắc là đôi chim Tùng nói." Nhà Quốc Phương cũng thì thầm đáp lại, "Ờ, nếu đúng vậy thì đây là chim vàng anh, chưa chắc đã xỉ của cái rằng. Nếu là chim vàng anh thì chúng phải biết hót, ảo mày chúng không biết hót." Tiếng tùng đột ngột vang lên sau lưng khiến cả ba quay lại, nhỏ Cúc Phương hoan hỉ, đôi chim thường bay đến vườn nhà tùng là đôi chim này đấy hở? Ừ, thế chúng sẽ hót cho tụi mình nghe chứ, tùng tươi tỉnh. Hẳn nhiên rồi, chim vàng anh là chú hót mà lại." Nhưng để chứng minh cho chúng mình không nói hoa, tùng vừa giết lời, hai con vàng anh bỗng ngược cổ hót vang, mới tập tành làm ca sĩ, đôi chim chỉ hót một chàng ngắn, nhưng giọng chúng vô cùng âm vàng và lảnh lót. Tiếng chim hót là khuôn mặt bọn trẻ sáng bừng, ngay cả thằng Đạt Vừa khi bác cũng hớn hở xeo ẩm. Ôi! Chúng hót kìa! Tùng xứng dơn trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn là bộ tình. Thì chúng hót chứ sao? Ngày nào mà chúng chả phải để hót? Lần này mắt thấy tai nghe đàng hoàng nên Đạt chẳng buồn để ý đến giọng điệu hoanh hoang của bạn. Cứ một mực suy xòa, chim vàng ảnh hót hay ghê. Thế mà tao cứ tưởng mày sóc tổ. Nhỏ Cúc Phương mỉm cười lết đại. Thế bây giờ Đạt đã thấy giống thân quê chưa? Đạt cười tuè. thấy rồi. Giống y chả nghệ giọng cảm khái Mắt xem hoa nở tay nghe chìm hót, người cứ thấy lâng lăng. Nghe Nghị ăn nói như một ông cụ non, giọng lưỡi giống hệt bà mình. Tùng tức cười quá xá nhưng không dám trêu. Chỉ nhỏ Cúc Phương là nháy mắt. ngụy làm thờ đấy hả? Nghị chưa kịp trả lời thì Đạt vọt miệng. Mái mốt ổi và chanh tới kia ăn được. Thờ thằng Nghị còn hay hơn nữa. Nghị biểu môi. Tao chứ đồ phải mải. Đạt ngó miệng nhưng chưa kịp. Hó hé đã vội im bạt. Hai con vàng anh lại cất. Tiếng lưu lo khiến cả bọn nghệt mặt giọng tay nghe. Lần này hót xong đôi chim truyền qua cảnh tường vi, ngó ráo rác rồi nhảy lên nhánh ổi, chỗ vẫn treo chiếc lồng, Tùng thoát bụng. Tìm không thấy chiếc lồng, trao hiểu bọn chim sẽ làm gì. Sau khi lẻn qua nhà bác Đức hàng xóm tháo cửa lồng cho đôi chim bay về, Tùng đã lén giấu chiếc lồng dưới gầm bàn. Kế hoạch của nó bữa nay xem như thành công mỹ mãn. Nghị và nhọc cúc phương cả thằng Đạt danh mà kia đều bị nó lòe đến chỗ cả mắt ra. Đứa nào cũng tưởng đôi chim vàng anh này từ nơi khác bay đến ca hát thật. Nhưng chưa tận hưởng nỗi khói trá được bao lăm, Tùng đã bắt đầu trột dạ không tìm thấy chỗ cư ngộ quen thuộc, biết đầu bọn chim này chẳng cuống quýt bay đi mất. Nhưng mặc dù bụng lò ngay ngay, Tùng vẫn không dám vào nhà sách chiếc lầm ra treo lên nhánh ổi. Làm vậy khác nào tự mình vạch trần âm mưu của mình cho tụi bạn có cớ chế nhạo. Thằng Nghị và nhỏ cúp phương còn đỡ, chứ thằng Đạt mà vớ phải sự kiện giật gần này. Cái miệng nó sẽ oang oang khắp nơi khắp trốn suốt cả năm chưa chán. Tùng thấp thòm nhìn đôi chim đang ngọ ngoại láo liên trên ngành ổi, bộn rối như tơ. Mãi một lúc nó mới nghĩ ra cái thoát hiểm, nó nhìn tụi bạn. giọng thôi, hôm nay trời thế đủ rồi. Chưa gì đã thấy chủ nhà cất giọng tiện khách nhỏ Cúc Phương ngơ ngã. Mới nghe chim hót có một chút xíu mà. Ừ, mỗi bữa chúng chỉ hót có chừng đó thôi, đạt hở mũi, sạm đi mày. Chim vàng anh, gì lại hót có một tí tẹo vậy. Hai con chim này vậy đó, Tùng chết miệng, hình như chúng mới tập hót hay sao ấy. Tao không tin. Nói xong Đạt lại đứng lì ra, ngách mặt dòng lên cây. Tùng mặt nhân mày nhỏ chưa biết làm sao để tống khứ thằng bạn ứng bướng này, hai con vàng anh đã không được tin nhẫn. Chúng rủ nhau vỗ cánh bay vù lên cao, thoáng mắt đã mất hút sau mái nhà. Ôi thôi, chúng bay mất rồi. Tiếng than ai oán của Tùng khiến nghị ngạc nhiên. Thì ngày mai chúng quay lại chứ có gì đâu mày phải lo lắng thế. Tùng riêng gì, biết chúng có quay lại nữa không? Nhỏ Cúc Phương tròn mắt Bạn bảo ngày nào chúng cũng đến kia mà Tùng buồn nẫu ruột nhưng lại không tiện nói thật Nó lấp lực một cách khổ sở Nhưng lần này thì khác Khác sao, lần này có thể chúng không về nữa Sao lại thế Ừ, Tùng nói đại Hôm nay các bạn làm chúng sợ, nghĩ ái náy Tụi tao có làm gì đâu Tùng không trả lời Nó cũng chẳng biết trả lời như thế nào Đành thất thể quay vào nhà Thấy chủ nhân mới hồi chưa còn nàng nạc Mời khách đến chơi bây giờ bỗng dường Thái độ, lại còn lên giọng của chắc Bà vị khách không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, đành ngỡ ra nhìn nhau và lục tục kẻ trước người sau kéo ra cửa. Chết cháu rồi nhé. Tụi bạn vừa ra về, dì khuê lại gần tùm dí tay lên chán nó. Làm sống mất bọn chim, tối nay ăn nói thế nào với bà mẹ đây? Cháu, cháu. Cháu cháu gì? gì đã cản rồi, ai bảo cháu vẫn nhất định không nghe. Miệng tùm méo sạch. Làm sao cháu biết bọn chim sẽ bay đi kia trước bộ. Cháu chỉ định đùa chơi với các bạn một tí thôi mà. Bộ tịch thiểu nã của Tùng khiến dì khuê động lòng. Dì hạ giọng Thôi, chẳng việc gì phải cuốn lên như thế. Cháu đem trước lòng trò lại chỗ cũ đi. Rồi dì sẽ tìm cách nói với ba cháu trò. Dì sẽ nói sao? Tùng vẫn chị yên tâm. Dì sẽ bảo. Dì mở cửa lồng để cho quả chối vào. Và khi dì rụt tay ra, chưa kịp đóng cửa. Bọn chìm đã vụt ra theo. Ừ, hay đấy. Giọng Tùng khớp khởi. Như vậy thì chỉ do vô ý thôi. Mà vô ý thì chả ai bắt tội. Tùng chỉ nói đúng một nửa Bà không bắt tội gì Khuê, nhưng nghe dì thuật lại sự việc, bà hấp hái mắt. gì sơ sẩy làm hai con chim bay ra khỏi lồng là chuyện có thể tin được, nhưng sau đó hai con chim không chịu trở vào lồng, điều đó nghe mới khó hiểu làm sao. Bà vừa nói vừa cười, giọng điệu cũng không ra vẻ chất vấn, nhưng đủ làm tùng và dì Khuê giật thòn thoát. Dì Khuê ngước mắt lên trần nhà giọng thật như đếm, ở khó hiểu thật, chả hiểu sao hôm nay, chúng không chịu quay trở vào lồng. Chả có gì khó hiểu, bà nói Nụ cười vẫn tươi tỉnh trên môi Nếu chức lồng không quần treo chú cũ Thì bọn chim có muốn quay trở vào Cũng không tài nào vào được Câu nói của bà khiến Tùng nhảy nhủ Phải kiềm mình lắm Nó mới không bắn tung ra khỏi ghế Còn dì khuê thì đỏ buồn mặt Ôi, làm sao? gì đừng có mà tròn mắt ra, bà tặc tặc lưỡi Tôi chả phải khẩu mình tái thế đâu Chả là khi nãy tôi gặp được Bác đực hàng xóm mấy chỗ cầu thang Bác hỏi hôm nay Là ngày gì mà thằng Tùng nhà mình mua chim về phóng sinh như thế? Chỉ cần nghe thoáng qua là tôi đoán ra chuyện gì ngay. Dì đừng quên chính tôi là tác giả của sáng kiến. Chim ở nơi khác bay đến này chỉ còn ai. Sáng kiến hay thật đấy. Mẹ Tùng tìm. Ông bố nghĩ ra ông còn thực hiện. Kết quả là đôi chim bay mất. Chẳng bay mất đâu. Bà lạc quan. Thế nào chúng cũng sẽ quay trở lại. Ôi, thật thế hả ba? Nãy giờ im tiền thít. Đến lúc này Tùng mới bật gieo khẽ. Sao lại không thật? Chim vàng anh rồi sẽ quay về với khu vườn. Lời khẳng định của ba khiến Tùng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa chút được một gánh nặng. Nó thất thỏm đợi ngày đôi chim quay về. Chương 8 Lũ chim vàng anh quay về thật nhưng khổ nỗi. Chúng lại không quay về với khu vườn của Tùng. Một buổi sáng ngủ dậy nghe chim hót véo con ngoài vườn. Tùng tung chăn chạy vù ra, miệng gieo toán. Chim vàng anh trở về rồi. Đôi chim vàng anh trở về rồi. Dì khuê ơi! Cả nhà tức tốc chạy ùa ra, nhưng sau khi dòm rác trên khắp các cành nhánh trong vườn, chả ai nhìn thấy đôi chim đâu. Về đâu mà về? Nhỏ hạnh rụi mắt nói, Tùng liếm môi. Em nghe tiếng chim hót rõ ràng mà. Dì Khuê trong mắt lên ngọn cây nghiêng ngó thêm một hồi rồi chép miệng. Dì cũng nghe, nhưng chắc là chim ở đâu bay ngang nhà ta. Nghe dì Khuê nói vậy, Tùng tin ngay. Ừ, chắc tiếng hót vừa rồi là của bọn chim nghịch ngợm nào bay ngang. Nhưng sao mình lại nghe rõ một một bên tai như thế nhỉ? Thắc mắc của Tùng được giải đáp ngay buổi chiều Khoảng 4 giờ, Tùng đang lủi côi tới nước trên mái tôn thì lại nghe tiếng chim lảnh lót. Lần này Tùng biết chắc không phải là tiếng chim bay ngang. Trên trời lúc đó không hề thấp thoáng một bóng chim nào và lại tiếng hót vọng xuống từ trên cao. Không thể nào, âm vàng như thế, nhưng điều quan trọng là Tùng nhận ra đó là tiếng hót của đôi vàng anh. Hồi sáng nửa thức nửa ngủ, Tùng còn mơ hồ, chưa lúc này nó biết mình không thể nào nhầm được. Tùng nghe đôi chim của mình hót đã nhiều lần, nó đã quen tai đến mức tiếng chẻo chẹt kia vừa vang lên Là nó nhận ra ngay giọng hót của đôi chim thân thuộc. Nhưng rụt mắt lên các tàng cây một lúc, Tùng vẫn không phát hiện bọn chim đậu chỗ nào. Trong lúc Tùng đang ngỡ ngỡ giò tìm thì tiếng hót lại vang lên. Lần này Tùng nghe rõ tiếng chim vọng lên từ phía dưới. Lập tức Tùng quay đầu nhìn xuống và sừng sốt khi nhìn thấy hưng xuống đang đứng dưới sân tự đẩy nào. Tay vung vẩy trước lồng trong đó có hai con vàng anh Tùng tẩy nhảy nhót. Trong một thoáng Tùng nghe mặt mình tái đi. Ăn cắp, trả lại hai con chim cho tao. Hưng xuống cây khải, đây đâu phải là chim của mày. Của tao, đứa ăn cắp, Tùng gầm lên. Xỉ, Hưng xuống trề môi. Tao chưa hề bước chân vô nhà mày. Vậy mà dám kêu tao ăn cắp. Biết mình đối lý, nhưng nỗi hốt ức khiến mắt Tùng mờ đi. Ăn cắp là ăn cắp, không nền vào nhà, vẫn là ăn cắp. Lê lê, Hưng xuống quay tay vào má. Nói ngà nghỉ cua mà cũng nói. Hai con chim này, tao mua đàng hoàng. Mua cái mốc xỉ. Tùng tức muốn xịt khói lỗ tai Ha con chim này của tao, nhìn là biết ngay, hưng xuống có vẻ muốn chọc cho từng ói máu chơi, nó ngếch mắt. Thế hai con chim của mày có dấu hiệu đặc biệt gì nào? Dấu hiệu đặc biệt hả? Câu hỏi bất thần làm Tùng ngỡ ra, nó chẳng biết hai con chim của mình có dấu hiệu gì gọi là đặc biệt. Mãi một lúc, nó mới ấp úng, hai con chim của tao, cánh màu đen, còn đầu và bụng màu vàng, hệt như hai con chim trong lòng mày vậy. Thế <cười> he, rất tiếc, đó không phải là những dấu hiệu đặc biệt. Mặt hưng sún nhăn nhơn. hai con chim ta cũng cánh màu đen, đầu và bụng cũng màu vàng. Chim bằng anh, con nào mà trả vậy? Thế đây thì Tùng không buồn nói lý lẽ nữa. Nó nghĩ rằng, mày có trả hai con chim cho tao không thì bảo. Tao không trả đấy, mày làm gì tao nào? Mắt Tùng lái lên. Như vậy là mày thừa nhận mày đánh cắp hai con chim này của tao rồi đấy nhé. Hưng xuống chuồn mũi, đừng vệ chuyện, tao thì nhận hồi nào. Tùng hắng giọng Vừa rồi chính miệng mày bảo mày không trả lại hai con chim để xem tao có dám làm gì mày không. Nếu mày không phải là ăn cắp hai con chim của tao thì mày đâu có nói thế đúng không? Tùng làm hưng xuống ngẩn to te. Nó không ngờ đối phương bắt bẻ độc địa như thế đành nhe răng cười trừ. Thì đây đúng là hai con chim của mày. Chúng bay lạc xuống sân nhà tao, thế là tao tóm lấy. Như vậy, đâu gọi là ăn cắp, tụm nhún vai. Những nhặt được của người khác mà không trả lại, cũng là ăn cắp tốt. Hưng xuống chớp chớp mắt vẻ nghĩ ngợi. Nó chả bị muốn gọi là thằng ăn cắp tí nào, nhưng nếu trả lại hai con vàng anh đẹp mã lại hót hay này, tiếc quá. Đâm chiêu một hồi, Hưng xuống nghĩ được một mẹo. Nó ngó tụm, muốn tao trả hai con chim này cho mày cũng được, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Tùng thất thọt, mày phải triệt phá khu vườn. Hưng xuống hạ một câu khiến Tùng chết điếng, chuyện đó không thể được, ta đã nói với mày bao nhiêu lần rồi kia mà. Chỉ đợi có vậy Hưng xuống cười te, như vậy thì tao tạm giữ hai con chim này, khi nào mày phá bỏ khu vườn thì tao sẽ trả lại. Biết thằng lòi danh ma này cố tình bắt bí mình, nhưng Tùng chẳng nghĩ ra nào đối phó, đang ngoài hoài, Sức nhớ lại câu chuyện khoa học, giờ ràng bữa trước Tùng bèn chấp chớp mắt, à quên, thắc mắc của mày hôm nọ đã tìm ra lời giải trong sách rồi. Tùng chuyển đề tài đột ngột làm Hưng Sún dừng mắt ếch, thắc mắc gì? Thì câu chuyện về cây xanh đó. Tùng cố tỏ vẻ điềm nhiên. "Mày cho hỏi, tao trước khi có cây xanh, con người ta thở bằng gì là gì?" "À, tao nhớ ra rồi." Hưng Sún gục gặc đầu, rồi nó tròn mắt tò mò, "Thế trong sách người ta bảo thế nào?" "Người ta bảo lúc đó con người trả thở bằng gì cả. bởi vì trên mặt đất cây cối có trước còn loài người có sau." Tùng định ninh Hưng Sún sẽ tìm cớ để phản bác, không ngờ Hưng Sún gật gù, hiểu rồi, có nghĩa loài người xuất hiện Khi trái đất đã có săn oxy từ trước, sự mau mán của hứng xuống khiến Tùng mát lòng mát dạ quá chừng, nó hào hứng, mày thông minh ghê. Tao mới nói với mày chút xíu, mày đã suy ra đủ thứ rồi, hứng xuống có vẻ bất ngờ trước sự khen tặng hào phóng của đối phương, nó cười xùm sướng thông minh gì đâu, tao chỉ đoán mò vậy thôi. Tùng vui vẻ, thế bây giờ mày đã tin là tao không xạo chưa? Tin, đang phổ mũi, hứng xuống đáp lại cũng bằng một giọng vui vẻ không kém, Tùng sốt sắng đi tới bước thứ hai. Thế bây giờ mày đã tin sự lợi ích của cây xanh chưa? Bư đi lật đật của Tùng khiến đang xuống cảnh giác hỏi lại, ý mày muốn nói đến lợi ích của khu vườn này Đấy ư? Bị Hưng Sún hỏi trúng tim đen, Tùng đỏ mặt nói luôn, thì thế, tao chẳng đã nói với mày hôm trước rồi là gì? Khu vườn này suốt ngày cung cấp oxy, nhà tao và nhà mày tha hồ hít thở, lại chẳng tốn tiền như trong bệnh viện. Duy nhìn về mặt đang ngây ra của Hưng Sún, Tùng nhíu mày cố nhớ những công dụng khác của cây xanh. Chị Tào, à không, trong sách người ta có nói nhiều chuyện nữa, người ta nói sao? Hương Sún lộ vẻ quan tâm. Thế ngoài oxy, khu vườn của mày còn tỏa ra gì nữa không? lần này nó không tỏa ra nữa mà nó hút vào. Hút vào? Ừ, nó hút bụi dù mình có bao nhiêu bụi nó hút hết. Hương Sún bán tin bán nghi, lại phẹ đi. Mày làm như cây xanh là máy hút bụi không bằng. Mày chả biết gì cả, tụng nghiêm giọng. Cái cối là những máy hút bụi tự nhiên, đa số lá cây, có lông nhám và những nếp nhăn, Vì vậy chúng giữ được bụi. Đó là chưa kể. Có những loại lá tiết ra chất nhựa diệt vi trùng. Vi trùng bay nhanh nhản trong không khí Đều bị nó diệt hết Hưng sún nghe Tùng thuyết một hồi Đã có vẻ bùi tai Tuy vậy nó vẫn chưa thực tin hẳn Đâu, mày đem cuốn sách nó ra tao xem thử nào Yêu cầu của Hưng sún làm Tùng giật thoát Nó chỉ nghe chữ hạnh Nói rồi dạo ai giảng lại cho Hưng sún Bây giờ Hưng sún các cớ bắt nó phải Nó có sách mắt có trứng Nó biết lấy đâu sách mà trưng ra Thấy Tùng nghệt mặt lầu lắc Hưng sún càng nghi dữ Sao? Không có cuốn sách đó phải không? Có, có, Tùng ấp ống Xạo đi, Hưng Sún cười hề hề. Có sao mày không chịu đem ra mà cứ đứng chơi như cột nhà thế? Tùng sầm mặt, Ra vẻ ta đây bị chạm tự ái ghê gớm. Ta không phải là đứa phía chuyện, vì vậy, chẳng vì gì ta phải đem sách ra chúng minh, Hưng Sún nhún vai, nếu không có sách thì tạo cáo tín. Điên bố trách nịch của Hưng Sún làm Tùng tức muốn nổ đầm đó mắt, Tôn bao nhiêu nước bọt để dạy cho đối phương một bài học về cây cối với bụi bão, không khí và môi trường là. Công cốc đang tuyệt vọng, mắt Tùng bỗng lóe lên, hừ, mày thật quái gì phải tận mà chồm thầy cuốn sách. Muốn biết tao có sao hay không, mày cứ lên lớp hỏi thầy giáo mày thì biết." Nghe Tùng thách đố, Hưng Sún hoàng hái gật đầu ngay, "Được rồi, tao sẽ hỏi." Hưng Sún quên khuấy rằng nếu Tùng tự ái thì thực sự chẳng biết gì nó phải mở miệng sủi đối phương đi hỏi thầy cô. Nói xong một câu, Hưng Sún bỏ vào nhà, nhưng nó vừa dự bước Tùng đã gọi giật, "Gấp á?" "Gì nữa?" Hưng Sún ngước lên. Tùng ngập ngừng chỉ tay vào chữ lồng. Trên tay Hưng Xuân, còn hai con chim kia. Hưng Xuân cúi nhìn trước lòng. Hai con chim này cứ để đây, đợi tao hoặc thầy tao. Khi nào thầy tao bảo mày nói đúng, lúc đó tao sẽ trả lại. Tùng bật một ngón tay lên, quân tử nhất ngôn đấy nhé. Hưng sún không quen sổ nho nó hở mũi dần dã. Đứa nào nói láo, làm con. Khi nói như vậy, dĩ nhiên Hưng Xuân chả dạy gì chịu làm con. Vì vậy chứ không xong, mỗi hai giờ nó đã đứng dưới sân, trõ miệng lên mái tồn kêu òm. Ơi, Tùng, Tùng chạy vù ra. Gì thế Vừa thấy Tùng ló mắt ra khỏi mái tôn, hướng sún bạ môi dơ, cao cây cổ móc treo lủng lẳng trước lòng chim, lên khỏi đầu, chả mày nè. Tùng nhòi người đó lấy trước lòng ngạc nhiên, bộ mày hỏi thầy mày rồi hả? Ờ, sáng nay, vừa vô lớp là tao hỏi ngay, thầy tao bảo những điều mày nói đều là thật. Rồi nó trước mắt nói thêm, thầy tao còn bảo cây xanh chính là vệ sĩ của loài người. Nếu không nhờ cây xanh bảo vệ, cả khối ngừa sẽ bị bầu không khí ô nhiễm làm cho viêm mũi, mù mắt hoặc ủng thư phổi. Thầy tao còn nói nhiều nữa, nhưng tao không nhớ hết. Tùng liếm môi. Thế thầy mày có bảo không nên chặt cây phá rừng bờ bãi không? Có, hứng xuống gật đầu. Thầy tao bảo vậy là phá hoại môi trường, là tội ác. Tùng nín thở, giò lần tới. Thế thầy mày có bảo không nên phá bỏ những khu vườn trong thành phố không? Thầy tao không nói gì về chuyện đó, hứng xuống thật thả đáp. Thầy tao chỉ bảo nên trồng thật nhiều cây xanh. Đang hăm hở, sự phát hiện ra ý đồ đen tối của đối phương. Hứng xuống lập tức ngừng bặt, Nó hù hù quay bắt hai con chim lại đi, rồi trả chี้ lòng lại cho tao." Tùng cười hi hi, "Làm gì vội thế?" Rồi lộ tịt sự nôn nóng của Hưng Sún, nó khăng khăng trở lại đề tài đang nói giờ. "Thầy mày đã nói vậy, trả lẽ mày vẫn cứ tiếp tục gây cổ với khu vườn nhà tao. Hết đường này tránh, Hưng Sún đắn đo một thoáng rồi đành ngập ngừng thú thật. "Thật ra tao cũng chả buồn để ý đến khu vườn của nhà mày làm gì. Chỉ tại vì mẹ tao không muốn có một khu vườn trên đầu mình thôi." "Sao thế?" Tùng hồi hộp hỏi, nó cảm thấy những tiết lộ của Hưng Sún cực kỳ quan trọng. Hưng Sún thở dài, Mẹ tao bảo không ai trồng cây trên mái nhà như thế cả Mẹ tao sợ những con ngày nó sập xuống đầu mình Thì già vậy Tùng thở phào tưởng gì Đấy là tại mẹ mày lo quá thôi Không phải chỉ mẹ tao Cả tao cũng lo hương xuống cắn môi Đến đây thì Tùng đã biết tại sao Trước nay mẹ con thằng hương xuống Vẫn ác cả mấy khu vườn của mình Hóa ra chẳng phải do mất giấc ngủ trưa Do nước chảy hay do lá rụng gì sắt Chỉ là sợ khu vườn sập xuống thôi Mày yên tâm đi Tùng nhẹ nhõm nói Mái tôn nhà tao chắc lắm Những thanh đà ngang to như cái cẳng vòi ấy, chỉ có trời sập thì vụ vườn nhà tao mới sập theo thôi. Vừa nói Tùng vừa thả hai con chim vàng anh vào lồng và phấn khởi treo lên cánh ổi. Đến khi nó ngoảnh xuống thì Hưng Xuân đã bỏ vào nhà mất tiêu, chả rõ nó có tin lời mình không nhỉ? Tùng tự hỏi và định hôm nào sẽ chỉ cho Hưng Xuân tận mắt, xem những thanh đỡ để nó và mẹ nó bớt lo. Chương 9 Sún bảo là thật bụng nó chẳng buồn để ý đến khu vườn của thằng Tùng làm gì, vậy mà không hiểu sao sau khi tuyên bố, câu đó mới mấy, mấy ngày nó đã chạy ra sân sòm lên gọi giật. "Tùng ơi, Tùng." "Gì?" Tùng mỉm cười, hỏi vọng xuống, gần đây nó đã thôi khó chịu với thằng Sún đang ở tầng trên này. "Khu vườn của mày ấy mà. Khu vườn của tao sao?" Hưng Sún ấp úng. "Mày trồng những cây gì trên đó vậy?" Đoán thằng này sợ Tùng chấn an, "Mày đừng lo, nhà tao chỉ trồng những cây nhỏ nhỏ không à." Chỉ có cây tre là lớn thôi, nhưng chỉ có mỗi một cây. Lại trồng trong trậu, nó không sập xuống đâu, hưng sún đỏ mặt. Tao đâu có sợ sập, tao chỉ hỏi cho biết thôi. Rồi nó cụt khịt mũi hỏi tiếp, thế cây tre nhà mày có đẹp không? Ồ, tuyệt, những cành lá gì già suốt ngày trong gió. Như được gãi đúng chỗ ngứa, tùng phỏng mũi làm thơ, có cả chim về nhỏ nhót tung tăng nữa. Hưng sún nhau mắt, chim vàng anh ấy hờ. Chim nuôi trong lòng thì nó làm gì, tao nói là chim khác cơ. Như chim gì chẳng hạn, tao không biết tên, tùng bối xối. Chúng là chim sẻ hay chim én gì đấy? Hương xuống làm thinh một hồi rồi khẽ hắng giọng. Thế ngoài cây tre, khu vườn của mày còn có cây xỉ nữa, Ổi nhiều lắm. Đang cao hứng tùng quyền mém sự lòng ngại của đối phương, cứ thao thao liệt kê. Cái ổi nè, cái chanh nè, cây ngọc lan này. Hưng xuống cắt ngang. Thế cây chanh nhà mày có trái không? Vũ số, bây giờ trái đã lớn bằng ngón chân cái, sắp ăn được rồi. Ổi cũng thế hả? Ừ, ổi cũng thế. Chừng 10 hôm nữa tao sẽ đãi mảnh con cây ngọc lan Cây ngọc lan sao Nó đã ra hoa chưa Nhiều lắm Thế mày không nghe hưng thơm của nó bay xuống dưới sao Hưng sún chùn mũi hít hít Tao có nghe thoang thoảng Tùng tít mắt Chính là hương thơm của nó đấy Hưng xuống liếm môi Thế hoa ngọc lan trông như thế nào Tất nhiên là rất xinh Nó màu gì À màu trắng Nhưng cánh hoa của nó tróng mướt thon thon Đang mua tảm cách ham hở ngoảnh đầu liếc xuống Tùng không thấy hưng xuống đâu cả Tùng cuột hứng, gần cổ gọn, nhưng hưng xuống vẫn bật tăm. Chắc mẹ nó sáng nó đi đâu rồi. Tùng tặc lưỡi và tiếp tục cúi mình lòng khòm tỉ lá. Này, thế? Tiếng hưng xuống lại thình hình vang lên khiến Tùng nhìn cổ dòng xuống. Vừa rồi mày chạy đi đâu thế? Ờ, ờ, tao phải chạy vào nhà có chút việc. Hưng xuống đã với vẻ bối rối. Rồi không để cho Tùng kịp chất vấn thêm, nó vọt miệng hỏi ngay. Thế ngoài những cây mày vừa kể, khu vườn nhà mày còn cây xí nữa không? Thế đối phương hôm nay bỗng dưng quan tâm đặc biệt đến đám cây lá của mình. Tùng hứng khởi vô cùng, nó vung tay, "Còn nhiều lắm. Còn các loại hoa, hoa gì thế?" Tùng bấm ngón tay, "Hoa sứ nè, hoa giấy này, hoa sâm bụt này, hoa chuỗi ngọc này, hoa tường vi này." "Thế hoa tường vi trông đẹp không?" Tuyệt Cú Mèo, "Lần này không đợi Hưng xuống hỏi tiếp, Tuyệt Cú Mèo như thế nào?" Tùng sốt sáng miêu tả ngay, "Hoa tường vi, tím tím hồng hồng, kết thành những chùm nhỏ như săn hô, nở mịn màng không thể tả." Hưng Sún không biết Tùng Đạo van của nhà hạ nó trên miệng thán phục, mày tả hoa hay ghê. Được khen ngợi tùng càng say xưa. Còn hoa chuỗi ngọc cũng tím nhưng tím sẫm, suốt ngày ông bướm sủ nhau tìm mật bài lượng sập xìu. Khi hoa tàn nhị nở thành trái, trái màu xanh khi chiến biến thành màu vàng, kết thành từng chuỗi nên gọi là chuỗi ngọc. Hưng Sún vảnh tai nghe, nghe một hồi khoái trí nó lại chạy toạt vua nhà. Tùng phát hiện lại ngoan miệng kêu, Hưng Sún ơi, Hưng Sún, mày chạy đâu rồi? Cũng như khi nãy, lần này, biến một lát, Hưng Xuân lại chạy ra, Tùng nhăn mặt trách. Mày mới lịch sự là gì không? Không, là gì? Là khi trò chuyện không được bỏ đi nữa trường. Hưng sún cười khỏa lắc. Tao, mắc tiểu quá. Tốt trả lời của Hưng Xuân nghe mất lịch sự hơn nữa, nhưng Tùng không để ý. Thế Hưng Xuân chịu ló mặt ra giọng tai nghe. Nó làm thờ là nó khoái rồi. Để tao tả tiếp cho mày nghe vẻ đẹp của hoa giấy, Tùng hăng hái. Nào ngơ lần này Hưng Xuân lắc đầu, khỏi. Tưởng gì mà giấy nhà tào thế hoài. Bị mất hứng Tùng ngựa gạo. Thế mày muốn nghe tao tả hoa gì? Hoa thiên lý nhé. Ờ mày tả hoa thiên lý đi. Chỉ đợi có vậy. Tùng hô tay mối chân là một chàng le bép như pháo chuột Cứ vậy đứa hỏi đứa đáp gần suốt buổi. Bất ngờ trước sự chủ động đột ngột của đối phương với khu vườn. Tùng khoái chí tả hết cây này đến cây khác. Hết trái hoa, hết ong tới bướm, miệng thào thào đến xùi vọt mép. Còn hưng xuống đứng dưới há hốc miệng ra nghe, mặt mày đầy vẻ kính cẩn, thỉnh thoảng liếp mắt xuống sân, thấy hưng xuống đứng nghền cổ cò mê mẩn nghe mình diễn thuyết, Tùng càng hăng máu nói vùng tán tàn. Nhưng rồi thấy hưng xuống cứ chốc chốc lại bỏ chạy vào nhà rồi lại chạy ra chạy vào, Tùng bỗng đâm nghi, nó chả rõ thằng xuống nay mắc chứng đi tiểu ly lịa thật, hay là đang âm mưu chuyện gì. Không kiềm được thắc mắc, trong một lần hưng xuống xẹt vào nhà như thế, Tùng hấp tấp phóng ra khỏi mái tôn và chạy xuống gian bếp của dì khuê. Không người nhìn xuyên qua khe cửa, tò vò chỗ hành lang. Quả như Tùng nghi ngờ hưng xuống chẳng đi tiểu đi tiêu gì sất. Nó đang đứng lom khom bên chiếc bàn và hy hoáy viết gì đó trên một mảnh giấy, bỏ sử rột. Tùng kêu khổ thầm, hóa ra nãy giờ mình đã mắc mưu nó, nó làm bộ dò hỏi hết thứ này đến thứ khác cốt để ghi gạt giấy. Chắc nó định đưa tờ giấy liệt kề các thứ cây cỏ này cho mẹ nó để mẹ nó nộp cho ông tổ trưởng tổ dân phố Thôi, thế là khu vườn thân yêu của mình sắp bị tai họa tới nơi rồi Tùng than một câu thống thiết và loài hoài chưa biết phải đối phó như thế nào trước tình huống bất lợi này Thì đã thấy hưng sún lè nén nhét cây viết và tờ giấy vô tụi áo rồi ba chân muốn cảng phóng vù ra sân Không thấy Tùng đứng ở chỗ cũ, hưng xuống nhấn cổ dòm ráo rác Tùng ơi Tùng! Tùng mím môi bước ra, mặt phờ như chưa hay biết gì về quỷ kế thâm độc của đối phương. Tao ở đây này hưng sún nhai sang cười. Mày cũng mắc tiểu giống như tao hả? Định phớt lờ mọi chuyện để âm thầm điều tra và ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng câu hỏi của hưng xuống khiến Tùng bất giác, nóng phừng phừng. Nó quên bẫng ý định ban đầu nhích môi cười nhạt. Mắc tiểu cái mốc khỉ. Tao đâu có ngu. Thế đối phương đang tươi cười thoát cái đã sa sầm mặt hưng sún ngơ ngác. Mày nói gì tao không hiểu. thôi đi đừng có Tao không mắc lửa mày mãi mãi đâu. Tao lừa mày hồi nào?" Hưng Sún kêu lên đầy oan ức. Thế đối phương khang khăng ta đầy vô tội, Tùng càng nổi điên, nó chẳng buồn ú mở nữa. "Không lừa tao sao mày nói dóc là mày chạy vô nhà đi tiểu." "Ờ ờ, đừng nói huỵt tẹt. Hưng Sún hết đường chửi cãi cứ ờ ờ luôn miệng. "Sao? Tao nói có đúng không?" Giọng Tùng vang lên đầy đắc thắng. "Thì đúng, Hưng Sún nói rối. Nhưng cái đó không phải là tao đánh lừa, tao chỉ muốn đùa chút thôi." "Hả, đùa?" Tùng gãy khai Đùa mà tao nói gì Mày đều ghi tất tờ vật vào giấy Câu nói của Tùng làm hưng xuống giật thoát Nó không hiểu tại sao Thằng này đứng ở bên trên lại biết vánh vách Những việc làm của nó ở bên dưới Trong khi nó đang ngẩn ra vì kinh ngạc Thì Tùng lại quá giật Sao? Tao nói có đúng không? Hưng xuống mặt đỏ như góc Đúng Tùng khoái chí khi tới đối phương Với trối quen quẹo đầu đầy Đã nhũn như con trì trì Nó ngừng mặt lên trời giọng khinh khinh Thế đấy Thế mà dám bảo là không định đánh lửa tao, hờ, tao còn biết mày ghi tất cả những chuyện đó vào giấy để làm gì nữa kìa, cái trò hoặc ám đó. Đang nói nửa chừng Tùng gật gà gật gồ liếc xuống chỗ Hưng Sún để xem thằng này cứng người ra vì xấu hổ như thế nào. Nhưng vừa nhìn xuống cặp mắt của Tùng bỗng chố ra, Hưng Sún đã bỏ vào nhà tự bao giờ. Chương 10 Thái độ của hưng sún khiến Tùng lo ngay ngáy, nó nghe người ta nói thẹn quá hóa giận. Thằng hưng sún này không khéo cũng giống y như thế. Đang nói chuyện với mình tự dưng bỏ vô nhà, ngang xương, hẳn nó tức tối ghê gớm lắm. Mà hưng sún không tức tối sao được khi bao nhiêu âm mưu tính toán của nó đều bị mình vạch trần một cách không từng tiếp. Càng nghĩ Tùng càng nếm nớp, nhưng cũng tại nó cả thôi, ai bảo nó lừa mình. Tùng lại tự ăn ủi. Mình đã giảng giải cho nó đến khô cả nước miếng về sự ích lợi của khu vườn. Nó giả vờ gật gà gật gù ra vẻ đồng tình. Trong khi đó lại lén nút ghi ghi chép chép hòng hãm hại mình. Một đứa đã gian ác như thế thì dù mình không lật tẩy nó, nó vẫn sẽ không từ bỏ âm mưu đen tối trong đầu. Kể từ hôm đó, ngày nào Tùng cũng phập phòng láo liên nghe ngóng. Ngồi học bài, nghe bất cứ tiếng động nào ngoài cửa nó cũng giật thoát. đang ăn cơm, nghe tiếng chuông giang đằng trước cửa là nó... Nuốt hết muốn trôi Đã mấy lần Tùng định tầm sự Với chị Hạnh hoặc dì Khuê Về nỗi lo canh cánh trong lòng mình Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui Nó bỗng đâm ngần ngại Nhưng nó nói ra Tùng buộc phải khai tốt tuột Chuyện nó đã ba hoa hàng buổi với Hưng Sún như thế nào Và Hưng Sún đã tin quái lợi dụng Tính hoanh hoang của nó Để làm đơn tố cáo ra sao Hở điều đó ra Nếu khu vườn có mệnh hệ gì Tội nó được xếp ngang với Hưng Sún chỉ không thua Nhưng suốt một tuần liền, không thấy ông tội trưởng gõ cửa, Tùng dần dần cảm thấy ngôi ngoai, nỗi lo dĩ nhiên không tắt hẳn nhưng đã nhật nhạt đi nhiều. Lạ một điều, không chỉ ông tổ trưởng, cả hưng xuống cũng không thấy xuất hiện. Chiều chiều dào tới dào lui trên mái tôn, Tùng dọn mắt xuống sân có ý mong óm nhưng hưng xuống vẫn bệt tâm. Từ hôm Tùng khám phá dạ miêu hưng xuống không còn bén mảng ra khoảng sân phía sau nữa, chắc nó xấu hổ. Tùng nghĩ thế và mặc dù không gặp lại Hưng Xuân để Lân Na sỏ hỏi thêm, Tùng vẫn hy vọng vì mưu đồ đã bị vạch trần, Hưng Sún sẽ không còn đủ can đảm để tiến hành cái kế hoạch đèn tối đó nữa. Trong những ngày đó, một sự kiện khác cũng góp phần làm Tùng quên đi nỗi ám ảnh về tờ đơn tố cáo của Hưng Xuân. Quả tranh đầu tiên đã được mẹ hái xuống và vắt vào chén nước mắm trong bữa ăn. Vụ thu hoạch đầu mùa này đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Tất nhiên ba là người vui nhất. Trong bữa ăn, bà liên tục chan nước mắm vào cơm, suýt xoàm cách sung sướng. Ôi, nước mắm bữa này ngon ghê, ngon kỳ xị luôn. Mẹ lườm bà, thế từ nay anh chỉ ăn độc mỗi món nước mắm này thôi nhé. Được thôi, bà nhấp nháy mắt. Nhưng để phát huy vị ngon của nước mắm, cần phải có một thứ gì như thịt gà chẳng hạn, chấm kèm với nó. Tùng vỗ tay buồn bốp, bà nói đúng ghê, thịt gà luộc, lên chấm nước mắm chanh, thì hết chê. Thế Tùng hồn theo bà, mẹ lắc đầu hứt. Đúng là cha nào còn ấy Tuy mẹ nói vậy Nhỏ Hạnh vẫn đọc Thấy trong đôi mắt long lanh của mẹ Niềm vui sướng chân thành khuôn bề chè xấu Hẳn quả tranh cây nhà lá vườn này Khiến mẹ cảm thấy gắn bó và yêu mến Đối với khu vườn Tin tức về vụ thu hoạch tranh bay nhanh như gió Chiều hôm sau Nghị Đạt và nhỏ cốc phường Đã tụ đến đầy nhà Đâu Vậy là chân qua cửa đã đã lao táo Trái tranh nhà mày vừa hái xuống đâu Tùng cười Nó đã bay vào bao tử của tao từ khuya rồi chứ còn đâu Thế còn cái vỏ, Đạt cuột khịt mũi, chẳng lẽ, ăn chanh mày ăn luôn cả vỏ. Có mày ăn vỏ thì có, tùng gầm gừ. Thôi đừng tranh cãi nữa, nhỏ Cúc Phương kêu lên, chạy ra vườn xem đi. Còn khối trái trên cây, nhỏ Cúc Phương vừa hôn một tiếng, cả bọn rùm rùm kéo ra sau nhà. Thằng Đạt lôn côm bao giờ cũng chen lên trước, vừa rào bước nó vừa bộ bộ xí phần của tao hai trái đi nhé, cấm nữ nào được sành đấy. Nhóng mắt, đám bạn đã bù quanh cây chanh, ngóc cổ giòm. Trái chí chít trên cảnh khi nữ nào đứa nấy há hốc mồm. Ôi, chả đâu mà lắm thế? Nghị thốt lên kinh ngạc. Tao có hoa mắt không đấy? Nghị chả hoa mắt đâu. Nhỏ Cúc Phương trúng chím. Những trái này lớn như thổi. Chừng vai ngay không đến thăm đã thấy chúng khác rồi. Đạt không buồn nói lăng nhằng. Nó chỉ gieo. Ôi, trái lớn ghê. Rồi thò tay bứt phát hai trái bỏ tọt vào túi áo. Nhỏ Cúc Phương dây qua, đã làm gì thế? Đừng giở trò ghen tị. Đạt đưa tay bụm túi, hai trái này tao đã xí phần rồi, rõ là cái thằng tham ăn thắm uống. Tùng cười hê hê, rồi gió dáng ông chủ vườn nó gật gù hắng giọng Nãy ra mày phải bóp thử trái tranh trước, xem trái nào mềm mềm hãng hái Không khéo mày đã hái phải quả non, non cũng được, Đạt nghìn mặt. Tranh non thì tao bóc vỏ chấm với đường, thái độ lì lợm của Đạt khiến nhỏ quốc phương đầm chán. Nó không buồn của trái nữa mà quay sang Tùng lếm môi hỏi. Thế còn ổi thì sao, ổi nhà bạn ăn được chưa? Tung chiếc kịp đáp thì đôi chim vàng anh bỗng hóa lên một tràng như để trả lời thay cho chủ À, chim hót. Mặt nghị dạng lên. suy nhắc thấy hai con vàng anh đang nhảy nhót trong chiếc lồng treo trên nhánh ổi. Mắt nó bỗng tròn xe. Ôi, hai con chim bữa trước đây mà. Đạt. Cúc Phương cũng phát hiện ra chiếc lồng. Mai bắt được chúng từ hôm nào thế? Đạt ngạc nhiên một cách thích thú. đào chẳng bát tùng tùng tìm. Chúng tự bay vào đấy. Tao chỉ treo chiếc lồng trong vườn và mở sẵn cửa ra cho chúng thôi Rồi sợ tụi bạn hỏi tới hỏi lui hết đường Nói dốc tùng vội vàng bẻ lái Tụi mày biết tiếng hot vừa rồi Của đôi chim này có nghĩa gì không Ý chúng bảo tụi mày muốn biết Ổi đã ăn được chưa hãy chống mắt nhìn cây sẽ rõ Thấy chủ nhân sốt sáng nhắc Nhờ chuyện ăn uống Cả bọn liền quay lấy cây ổi Láo liên giòm ngó Ôi không nhiều quả bằng chanh Nhưng trái cũng đã to bằng đít chén Chả rõ được chưa Nghị liếc tùng Tao hái thử một trái xem nhé Đạt hờ mũi hái xuống, ăn chứ hái xuống xem thì hái làm quái gì. Thì hái xuống ăn." Nghị cười nói, và nó giẫm chân đưa tay rửa dẫm mấy trái ổi đọng đưa trên đầu. "Mày làm gì lâu thế?" Thấy Nghị cứ mân mê mãi đả số ruột, Nghị tiếp tục bấm ngón tay lên từng trái ổi. "Tao còn phải xem trái nào ăn được. À, trái này." Nói xong nó bứt trái ổi đánh phật. Đã tò mò nhìn trái ổi trên tay Nghị, đưa vào cắn một miếng thử xem. Để tao cắn trước." Vừa nói Nghị vừa đưa trái ổi lên miệng cạp một cái, mắt nó lập tức nhăn hí. Ổi chát quá Ổi này còn non Nhỏ Cúc Phương nãy giờ vẫn thao láo mắt đứng nhìn Nghe vậy liền chia tay ra Đâu Nghị đưa Cúc Phương cắn thử xem Nhưng Cúc Phương chưa kịp cầm trái ổi trên tay Nghị Đạt đã vội sẵn lấy ta cắn trước Tới viên tao Nghị hất tay Đạt ra Mày làm gì kỳ vậy Ai cắn trước trả được Đạt vẫn khăng khăng Không được Tao cắn trước Khi nãy tao đã nhường cho mày rồi Giờ tới là tao Sau đó mới tới con Cúc Phương Từ đầu đến cuối Tùng không nói tiếng nào Nó đang âm thầm Tận hưởng niềm sung sướng của ông chủ Khi ngắm khách khứa dành nhau của ngon vật lạ trong vườn mình Nhưng khi cuộc xung đột đã trở nên gây cấn Tùng biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn Nó liền hắng giọng giảng hòa ra vẻ một chủ nhân rộng lượng Thôi, đưa nó đi nghị Nghị vốn là đứa hiền lành Nhưng thỉnh thoảng cũng nổi cọc Nhưng lúc này nó vẫn cầm khư khư trái ổi trên tay Mồi mím lại ta không đưa Đạt đỏ mặt tía tai Mày được không? Không Nghị kiên quyết. Nghị vừa nói giết Đạt đã, đã thò tay dặm, chộp. Nhưng Nghị đã đề phòng từ trước, vừa thấy Đạt nhích người nó đã rút phát tay lại, giấu trái ổi ra sau, sau lưng. Đạt không chịu thua. Nó dân tới, vòng tay quay người Nghị. a à, Nghị hét lên, muốn vật nhau phải không? Đạt không nói không rằng Nó cứ lầm nì ôm xít người Nghị. Tay lần tìm trái ổi. Trong tháo mắt hai đứa đã dính vào nhau. Chỉ qua kéo lại, mái tôi dưới chân kêu rùm rốt, như sắc sập tới nơi. Mặt Cúc Phương xanh như tàu lá, nó chéo sạch miệng. Thôi thôi, hai bạn đừng vật nhau nữa. Đạt muốn cắn trước thì cắn, Cúc Phương không dành đâu. So với Cúc Phương, Tùng còn hốt hơn nhiều. Hôm trước Hưng Xuân đã thú nhận với Tùng là nó và mẹ nó lúc nào cũng nâng nớp sợ khu vườn sập xuống đầu. Chính vì vậy mới xảy ra đám cơ sự. Mới đây Hưng Xuân còn liệt kê các thứ cây cối trong vườn nhà Tùng để chuẩn bị báo với ông Tổ trưởng. Tùng còn chưa biết cách đối phó... Nay hai ông bạn quý làm ẩm ý như thế này thì đúng là tại ách sắp dáng xuống đầu không sai. Dừng thế lại, Tùng cũng quyết la lên. Tụi mày mỗi đứa, cứ hái một trái mà nhấm nhát, việc gì phải giành nhau ngậu xị. Nhưng sự can thiệp của Tùng xảy ra quá muộn. Nó vừa nói xong đã nghe đánh dầm một tiếng, nghị và đạt. Ngạo óch xuống mái tôn, mặt nhăn nhúm vì đau. Tính động đinh tai như óc kia vang lên chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang đầu Tùng. Và quả như sự lo sợ của nó. Trong khi Nghị và Đạt đang lùm cồm bò dậy, thì cô bốn loan đã hộp tốc chạy ra đứng dưới sân giòm lên miệng bài hãi. Trời đất quỷ thần ơi! Cứ như thế này thì ai sống nổi hả trời? Tụi mày định cho mẹ con tao chết bẹp hay sao thế? Rồi như quá giận dữ, vừa hết xong cô liền quào cọ, bỏ vào nhà, không đợi Tùng kịp phân bua năn nỉ. Chết rồi! Tùng điếng hồn, tài họa tới nơi rồi. Gì thế? Bà cái miệng cũng hỏi vẻ hoang hoang của Tùng khiến tụi nó đâm lo Tùng ráo rác đánh mắt về phía cửa trước. Cô bốn loan nhà bên dưới chắc đang chạy đi bão ông tổ trưởng. Thế nào, lát nữa hai người cũng sợc vào đây. Thế thì sao? Tụi Nghị, Đạt và Cúc Phương vẫn ngờ ngác. Còn sao nữa? Tùng nói như khóc. Người ta sẽ bắt mình dẹp bỏ khu vườn này đi chứ còn sao. Câu nói của Tùng khiến ba đứa bạn mặt mày thất sắc. Nhà Cúc Phương nhìn Nghị và Đạt, giọng trách móc. Thấy chưa? Mấy bạn còn ham vật nhau nữa thôi. Nghị không nói gì chỉ cúi đầu biết lỗi riêng Đạt là gần cổ chống chế Nhưng chắc gì người ta sẽ sâu vào đây Đó là bạn Tùng chỉ nói thế thôi Đạt vừa nói xong tiếng chuông cửa bỗng vang lên như để trả lời nó Mặt Tùng lập tức xám hoét Thế rồi đấy Tùng xám mặt kéo ba đứa bạn xám theo Ngay thằng Đạt vừa mồm mép đầy cũng đã vội im thít Nhóc mắt dì Huệ đã dẫn khách vào Tùng đoán chẳng sai chật mảy may Dì Khuê đi trước, mặt mày lộ vẻ xa xuyến. Phía sau dì là cô bốn loan và ông tổ trưởng tổ sân phố. Này này, bác vào đây tôi chỉ cho mặt xem. Cô bốn loan nắm chặt cổ tay ông tổ trưởng kéo sông sọc, thẳng một mạch ra sau vườn. Bác nhìn đi, bác có thấy gì không? Ông tổ trưởng ngần người ra. Tự nhiên, ba chị lôi tuột tôi vào đây. Rồi hỏi, thấy gì không là sao? Cô bốn loan hùng hổ vung tay một vòng quanh khu vườn. sơ rời giờ, trước mắt thế mà bác không thấy sao? Đây này. Đang hăm hở, bàn tay cô đột ngột khựng lại khi quét ngang cây chanh, mắt chố lên. "Ôi, cái chanh này sao mà lắm trái thế?" Tức khi ông tuổi trưởng và cô Bốn Loan xăm xăm vào nhà, Nhỏ Hạnh nghe tiếng động liền tuột xuống khởi gác, gión rén bước lại đứng bên cạnh mọi người, nín thở ngó ngóng. Đang lo lắng, bỗng thấy cô Bốn Loan có vẻ chú ý đến cây chanh, Nhỏ Hạnh liền mừng rỡ vọt miệng. "Trái này nhiều nước lắm cô, để cháu hái cho cô vài trái." Rồi không đợi cô Bốn Loan trả lời, Nhỏ hạnh đã vọt lại chỗ cây chanh hái xuống một lúc bốn năm trái. Trong một thoáng cô bốn loan quên mất mục đích của mình. Cô hấn hở thỏ tay cầm mấy trái chanh nhỏ hạnh trao, đưa lên xã mắt, suýt xoa. Ôi, đây đúng là chanh giấy. Vỏ mỏng, nước nhiều. Cho cô làm gì lắm thế mà chanh trồng trong chậu sao lại ra lắm trái hay nhỉ? Cô bốn loan hào hứng tuôn một chàng nhưng rồi sực nhớ ra lý do mình lên đây. Cô vội đẳng hắng một tiếng. Lật tức thu ngay nụ cười và thận trọng nghiêm ngó mấy chậu cây. Nhưng mà cây chanh này có thể làm sập nhà đấy. Ôi, lại cả cây ngọc lan, cái ổi lẫn cây chè to đùng này nữa. Không, đâu cô ơi, nhỏ hạnh kêu lên. Gian đỡ này chắc chắn lắm, mái tôn không sập được đâu. Rồi tiến tới chỗ góc bếp nhỏ hạnh, cúi người chỉ tay xuống dưới. Cô lại đây mà xem. Cháu nói, có sai đâu. Cô bốn loan lò giò bước lại và không người nhìn theo tay chỉ của nhỏ hạnh, ngập ngừng ờ uh, ờ. Uh. Những thanh đà ngang chồng trách thật, nhưng biết đâu. Nhưng cô bốn loan chưa kịp nói hết ý nghĩ của mình đã phải ngưng bật. Hưng xuống từ đầu ngoài chạy ùa vào miệng kiểu cuốn quýt Mẹ ơi, đừng làm thế, khu vườn này không phá bỏ được đâu. Mặt cô bốn loan ngẩn ra, con nói gì thế? Tất nhiên hưng xuống không biết câu chuyện trước mắt đang diễn biến như thế nào, nhưng thấy ông tổ trưởng đứng cạnh mẹ mình giữa hiện trường, nó hụt tay dối rít Mẹ biết không, thấy con bảo cây xanh là vệ sĩ của con người đấy. Chúng cung cấp oxy cho mình thở. Còn hút bụi dùm mình nữa, nếu không cả khối người sẽ bị viêm mũi, mù mắt hoặc ung thư phổi. Thầy con còn bảo, hưng xuống tuôn một chàng khiến ai ấy đều dương mắt sửng sốt. Dì khuê nhỏ hạnh, Tùng và tụi đạt nghị cúc phương chẳng lạ gì thái độ thù địch của hưng xuống đối khu vườn xưa nay. Riêng Tùng còn tận mắt, thấy hưng xuống lé lút thu thập chứng cớ để kết án khu vườn nữa. Vậy mà đùng một cái, nó bỗng bênh vực khu vườn còn quyết liệt hơn chính Tùng và nhỏ hạnh nữa. Bảo mọi người không kinh ngạc sao được Cô bốn loan có lẽ là người kinh ngạc nhất Cô trợ mắt nhìn thằng con Sau bữa này còn bỗng dưng thà tháo bất tuyệt thế Hưng xuống không trả lời ngay Nó tỏ tay vào túi áo móc ra một tờ giấy gấp tư Mẹ xem đây này Hành động bất ngờ của Hưng xuống làm Tùng điếng người Thấy rồi Tùng than thầm trong bụng Hóa ra nãy giờ thằng Hưng xuống này giả vờ đóng kịch Bây giờ nó mới ra tay đây Nhưng ông tổ trưởng đã nhìn thấy khu vườn của mình rồi Bản nệt kê này đâu còn ý nghĩa gì mà nó lôi ra Hay là nó tố cáo gì thêm trong đó Đằng thất thỏng Tùng bỗng nghe cô bốn loan ngỡ ngàng kêu lên Ôi bài tập làm văn của con đạt điểm 8 cơ đấy Thật là chuyện chưa từng có ở nhà ta Trong khi Tùng chứng hưởng chưa hiểu Hưng Xuân định rời cho gì mà lại đem bài tập làm văn ra khoe Trong lúc căng thẳng như thế này thì Hưng Xuân đã tất tiếng dục Mẹ xem kỹ cái đề đi À ah, cô bốn loan kêu lên Thế ra bài tập làm văn tả khu vườn Con tả khu vườn nào vậy Hưng Xuân vui vẻ Thì tả khu vườn mà ta đang đứng chứ khu vườn nào Cô bốn loan đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Con là Chen lên trên này bao giờ đâu mà tả. Thế mới hay. Hưng Xuân hấp hánh mắt, dành mãnh giải thích. Con đứng dưới nhờ thằng Tùng tả khu vườn và con dựa theo đó để tả lại. chưa ở thành phố dễ gì mà nhìn thấy vườn mà tả. Hưng Xuân tiết lộ đến đầu Tùng vội lẽ ra đến đó. Đến bây giờ nó mới hiểu tại sao hôm đó Hưng Xuân bắt nó một tả tề mỉ về khu vườn và ghi ghi chép chép bí mật như vậy. Hóa ra do bài tập làm văn ở lớp Có thể sau khi nghe Hưng Xuân hỏi đủ thứ Về lợi ích của cây xanh thay nó cao hứng ra đề bài này chăng Tùng ái nái nhủ Thế mà mình lại nghi nó có mưu đồ đèn tối Bậy ghê Tùng chưa nghĩ ra được lời nào để làm hòa với Hưng Xuân Thì ông tổ trưởng đã suốt ruột lên tiếng Ơ kìa Bài chị dắt tôi lên đây Suốt cuộc để làm gì thế Có gì thì đói lại đi Tôi còn phải đi công chuyện Chẳng lẽ bây giờ lại bắt tôi đứng đây kiểm tra Điểm học tập của con bà chị nữa Câu nói khối hài của ông tổ trưởng khiến ai nấy đều phì cười, cô bốn loan lườm ông một cái giải. Tôi kêu ông lên đây là để thưởng ngoạn khu vườn chứ còn để làm gì. Chả lẽ khi nhìn thấy một cây tranh chữu trái như vậy, ông không có ý định xin về cho bà vợ già của ông bài trái hay sao? Ông tổ trưởng tặc tặc lưỡi, ờ uh, ờ, uh, xem trường gợi ý của bà chị hành giả phết. Lần này người hái tranh không phải nhỏ hạnh mà là Tùng, Tùng nhanh như chớp. Ông tổ trưởng vừa dứt câu Tùng đã rúi vào tay ông 4 năm quả tranh tròn căng ạ cháu tặng bác Ờ ờ Cảm ơn cháu Thế này thì mai mốt Bác dặn vợ đi chợ khỏi cần mua tranh Ông tuổi trưởng cười nói Và vui vẻ quay ra Ông vừa đi cô bốn Loan Cũng vội vã đi theo Nhưng dì khuê đã đến bên cạnh Chị bốn Loan này Tôi đề nghị với chị Cô bốn Loan hơi khựng lại Chuyện gì thế tôi muốn nói về khu vườn ấy Dì khuê ngập ngừng Cố tìm lẽ thích hợp Cái giàn đỡ bên dưới Má tô này rất chắc chắn Chị cũng thấy rồi đấy Nhưng nếu những loại cây lớn như tre, ổi, tranh, ngọc lan vẫn làm chị cảm thấy lo lắng, cô Bốn Loan gật đầu mong mắn, ờ, tôi vẫn thấy lo lo gì à? Dì Khuê mỉm cười. Do đó tôi đề nghị đưa hết những chậu cây này xuống dưới sân nhà chị. Trên mái tôi chỉ để những loại cây nhỏ nhỏ thôi. Thế trên này, chị đừng lo, dì Khuê ngắt lời. Những loại cây đưa xuống sân nhà chị vẫn thừa sức đầm ngọ lên tới trên này, xem như khu vườn nhà tôi vẫn còn đầy đủ tre, tranh, ổi. Cũng buồn loan chưa kịp suy nghĩ trước đề nghị đột ngột của dì Khuê thì Hưng Xuân đã gieo ẩm. Ôi hay quá! Như vậy nhà mình cũng có vườn. Dì Khuê xoa đầu Hưng Xuân. Ừ, hai nhà ta sẽ có một khu vườn chung. Cháu có thích không? Dạ, thích chứ ạ. Hưng sún hân hoan và nó nhe răng xuống nói thêm một cách thật thà. Thích nhất là những loại cây gì định đưa xuống sân nhà cháu đều đã được có trái ăn cả rồi. Đạt nãy giờ làm thinh theo dõi bỗng hư giọng Mày có ăn cũng ăn vừa vừa thôi nhé. Chừa cho bọn tào nữa đấy chứ nếu Đạt nói chưa dứt câu đã bị nhỏ cúc Phương thỏ tay nhéo một phát vào mạng mỡ khi nó là oai oái trong khi đặt mặt nhă mày nhỏ thì tùng tươi tỉnh vỗ vai Hưng sún thực ra ta biết mày thích nhất trong chuyện này không phải là việc ăn uống đúng không chứ chuyện gì hưng sún ngẩn ngơ hỏi lại Tùng Tuấn miệng cười vừa nói nó vừa vọt ướt ra xa mày thích nhất Mày mốt nếu thầy mày có ra để tập làm văn liên quan đến khu vườn một lần nữa mày khỏi phải bị bệnh mắc tiểu lê lịa như hôm nọ đúng không hết tập 13 sách nói dành cho những người không có khả năng đọc những người không có điều kiện mua sách nếu bạn có điều kiện mua sách hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của CD Chuyện Kính Vạn Hoa Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh